Tầm mắt của cô quét qua Lang Cầm đang bịt che miệng, phát ra tiếng ô ô, anh ta lắc đầu dường như là đang nói cho bọn họ biết Thanh Chiêu đang nói dối. Không chỉ cô không tin, đám thẩm thanh thu cũng không có tin, sợ ngẩn lâm dẫn đầu làm khó dễ, Thanh Chiêu, cậu đừng bịt miệng a cầm nữa. Nếu là không có gì, sao cậu phải sợ A Cẩm nói gì cơ chứ? Đây chính là nguyên nhân bọn họ không tin anh ta. Đúng vậy, buông anh Cẩm ra, để cho cậu ta nói chuyện. Thầm Thanh Thu trầm giọng, phụ họa nói. Lục Thanh Chiêu nhất thời không biết nên làm gì, lỡ như bọn họ biết vừa rồi, vì một người phụ nữ mà khẩn trương, nhất định sẽ là diễu cợt anh. Mà lúc này, ứng tiêu tiêu lên tiếng. Cô tự nhiên phóng khoáng, thản nhiên nhìn đám người đường ngọc sở, quả thật là giống như Thanh Chiêu nói. Chúng tôi ở dưới lầu, biết đường Ngọc Sở ở đây, tôi đi theo. Hơn nữa, cô dừng một chút, mắt hơi rũ xuống. Bất kể là vừa rồi xảy ra chuyện gì, cũng là chuyện đương nhiên, bởi vì Thanh Chiêu là... là bạn trai tôi. Bạn trai? Lần này không chỉ đám đường Ngọc Sở kinh ngạc, ngay cả đôi mắt đen lái bình tĩnh của Thanh Chiêu cũng nổi lên gợn sóng. Lục Thanh Chiêu không nghĩ tới cô sẽ là công bố quan hệ của hai người như vậy. Trong nháy mắt anh cũng ngớ ra, một lúc lâu sau, đường Ngọc Sở mới lấy lại được giọng mình. Tiêu Tiêu, hôm nay không phải là ngày cá tháng tư. Hai bọn họ vừa mới gặp đã là cấu xé nhau. Làm sao mà có thể qua lại? Đừng đùa cô nữa có được không? Thật là... ứng Tiêu Tiêu khẽ mỉm cười, sau đó đi tới bên cạnh Lục Thanh Chiêu, thân mật kéo cánh tay của anh ta. Bọn tôi hôm nay mới xác nhận tâm lý của đối phương, sau đó mới quyết định quen nhau thử. Sau đó, cô quay đầu nhìn Lục Thanh Chiêu, nở một nụ cười xinh đẹp hỏi. Thanh Chiêu, anh nói có phải không? Toàn bộ cuộc diện đều bị cô dẫn dắt. Lục Thanh Chiêu chỉ có thể gật đầu. Ờ, là như vậy. Nói xong, anh buông lỏng bàn tay che miệng lăng cẩm, lăng cẩm lấy được tự do, lập tức kinh ngạc thành tiếng lần nữa. Ôi trời, thì ra là bạn gái. Tôi nói mà, sao anh Tư lại căng thẳng như vậy chứ? Ra là sợ bạn gái bị tên đàn ông khác bắt nạt. Lục Thanh Chiêu lạnh lẽo liếc xéo anh ta một cái. Hừm, cậu không nói lời nào, không ai bảo cậu câm đâu. Ứng tiêu tiêu nghe thế lời của lăng cầm Đáy mắt dường như có gì đó trào dâng Nhưng anh lại rất nhanh bình tĩnh lại Chúc mừng cậu nha Nhóc con Sở ngạn lâm đứng dậy tiến lên Nắm đấm đẩy nhẹ vào trong ngực anh ta Quả nhiên là có được chân truyền của anh cậu Nhanh như vậy cũng đã tìm được bạn gái rồi Lục Thanh Chiêu cười khan Nào có, nào có Tôi thật sự hâm mộ các người đó Sở ngạn lâm cười to sang sảng Sau đó ánh mắt dò xét rơi vào Trên người ứng tiêu tiêu Ứng Tiêu Tiêu, cô là con gái của Ứng Thư Lương Ứng Tiêu Tiêu kinh ngạc nhớ mày Anh biết cả ba tôi Sở Ngạn Lâm cười. cười Từng tiếp xúc qua Khi đó Ứng Thư Lương vẫn chỉ là một trưởng ban nhỏ Của bộ phận chính phủ nào đó Ở thủ đô Bây giờ đã đến Bắc Ninh làm quan lớn rồi Mấy năm ngắn ngủi, ngược lại cũng là rất lợi hại Con gái của Ứng Thư Lương Nghe danh không bằng gặp mặt Thẩm Thanh Thu cũng đứng dậy Ôn hòa cười nhạt nhìn Ứng Tiêu Tiêu Đẹp hơn trong tưởng tượng của tôi Ứng Tiêu Tiêu lễ phép cười một tiếng Cảm ơn Hiển nhiên là bọn họ đều tin Thanh Chiêu Và Tiêu Tiêu đã qua lại với nhau Nhưng mà vẫn có người không tin Đó chính là Đường Ngọc Sở Cô như là có điều suy nghĩ Nhìn Lục Thanh Chiêu và Tiêu Tiêu Lúc này bên tai vang lên một giọng nói trầm thấp Vợ à Nếu hoài nghi không bằng hỏi cho rõ ràng Đường Ngọc Sở quay đầu Triều Dương anh cũng không tin hả Lục Triều Dương mỉm cười Ừm, em trai anh thì anh rất hiểu Nó quá ham chơi, không thể nào nhanh như vậy Đã đem lòng mình cho một cô gái Nghe vậy, đường ngọc sở ngồi không yên Cô đứng lên, vòng qua bàn trà nhỏ Đi tới bên cạnh ứng tiêu tiêu Kéo lấy tay cô ấy Tiêu tiêu, đi toilet với tớ Vừa nói, vừa kéo ứng tiêu tiêu đi vào Trong nhà vệ sinh, trong góc phòng bao Bên ngoài mấy người đàn ông trố mắt nhìn nhau Khóe miệng lăng cẩm giật giật Tình cảm của chị dâu Và chị dâu tư thật tốt Ngay cả nhà vệ sinh cũng phải cùng đi Nghe thấy anh ta gọi ứng tiêu tiêu là em dâu Lục Thanh Chiêu đánh cái bóp một cái vào gái anh ta Hừm đừng gọi loạn Tôi còn chưa có kết hôn mà Mặc dù là không đau Nhưng mà Lăng Cẩm vẫn là che gái Bất mãn nói Ai quy định chưa kết hôn Thì không thể gọi là như vậy chứ Tôi Lục Thanh Chiêu từ trong miệng nặn ra một chữ Sau đó hung hăng trợn mắt nhìn anh ta Để tôi nghe thấy cậu gọi Cô ấy là chị dâu tư một lần nữa Tôi sẽ là khiến cậu Khiến tôi thế nào Lăng Cẩm không yếu thế chút nào, trợn mắt nhìn lại. Mắt thấy hai người Dương cung bạc kiếm, Lục Triều Dương lên tiếng, giọng lạnh băng, "Tất cả yên lặng cho tôi, đã không còn là con nít mà ấu trí, không khác gì con nít." Anh lên tiếng, Lăng Cẩm và Lục Thanh Chiêu cũng ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Thẩm Thanh Thu và Sở Ngạn Lâm cũng không nhịn được mà bật cười, vẫn là Triều Dương mới trị được hai kẻ dở hơi này. Trong nhà vệ sinh, hai tay của Đường Ngọc Sở khoanh ngực, cười như không cười, nhìn ứng tiêu tiêu. Nói ngay vào điểm chính Tiêu tiêu Những người khác có lẽ đều bị cậu và Thanh Chiêu lừa Nhưng mà tớ thì không đâu Mặt của ứng tiêu tiêu ngơ ngác Hừm lừa cái gì mà lừa Nói bậy cái gì vậy Nói chuyện tớ và Thanh Chiêu qua lại hay sao Đừng ngọc sở không nói lời nào Chỉ là nhìn sâu vào đôi mắt cô ấy ứng tiêu tiêu không nhìn được mà bật cười Ngọc sở Cậu đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi hay sao Sao lại cảm thấy tớ đang lừa cậu cơ chứ Bởi vì tớ hiểu cậu Một câu nói nhẹ nhàng bâng khuâng khiến nụ cười trên mặt ứng tiêu tiêu, trong nháy mắt cứng đờ. Đường Ngọc Sở lại nói tiếp, Tớ biết cậu thích Thanh Chiêu, nhưng mà Thanh Chiêu lại không thích cậu. Ít nhất thì bây giờ, nhìn không có ra là anh ta thích cậu. Cho nên là cậu không thể nào ở bên cạnh người mà không thích mình được. Trong nhà vệ sinh, lâm vào cảnh yên lặng như tờ, đường Ngọc Sở lẳng lặng nhìn ứng tiêu tiêu. Cũng không gấp thúi dục cô ấy mở miệng giải thích, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Nếu như cô ấy cố ý không nói Vậy cô cũng sẽ là không biến cưỡng cô ấy Về mặt quấn tiêu tiêu hơi do dự Ngọc Sở là bạn thân nhất của cô ấy Giữa hai người dường như Không có bí mật gì Nhưng đây là một chuyện xấu hổ Để mà mở miệng Ngọc Sở nhất định sẽ là nói cô ấy điên rồi Hồi lâu ứng tiêu tiêu hít một hơi thật sâu Ngọc Sở tớ mà lục thanh chiêu Chỉ là giả vờ yêu đương Cô vẫn là nói sự thật Của chuyện này ra Không muốn để cho Ngọc Sở nghĩ nhiều về cô nữa Đường Ngọc Sở khẽ nhíu mày. Tại sao? Cô ấy làm như vậy có phải là có lý do gì chứ? Ừ, bởi vì ba tớ lại muốn bắt tớ đi coi mắt nữa. Đường Ngọc Sở dường như là không hề kinh ngạc, vẻ mặt bình tĩnh, giọng bình thản theo lời của cô ấy nói tiếp. Cho nên là vì để tránh coi mắt, muốn tìm một người bạn trai. Nhưng một người đàn ông tùy tiện lại không được, cho nên là cậu lại tìm Thanh Chiêu. Dù sao thì hai người quen biết, hơn nữa quan trọng nhất chính là... Cô dừng lại, đôi mắt bình tĩnh hiện lên, chút sắc bén. Cậu thích anh ta? Ứng tiêu tiêu cười khổ. Ngọc sở, quả nhiên là cái gì cũng không lừa được cậu. Tiêu tiêu, cậu đây là đang đùa với lửa. đường học sở không tán thành, cô ấy làm như vậy. Lỡ như cuối cùng cô ấy bị tổn thương, vậy thì phải làm sao? Ứng tiêu tiêu nhếch môi, trong nụ cười mang theo buồn bã. Đùa với lửa thì thế nào? Không thử một chút làm sao mà biết bọn tớ có hợp hay là không chứ? Cô ấy căn bản chính là A Quy. Hoàn toàn không chịu trách nhiệm với tình cảm của chính mình. Đường Ngọc Sở thở dài, bất đắc dĩ khuyên nhủ. Tiêu Tiêu, Thanh Chiêu là một người rất ham chơi. Không chừng ngày nào đó anh ta sẽ là nhìn trúng ai đó. Quăng cậu đi, theo đuổi người khác. Đến lúc đó cậu làm như thế nào đây? Ứng Tiêu Tiêu nhún vai, mặt đầy rừng rưng. Bọn tớ lại không thực sự ở bên nhau. Anh ta muốn theo đuổi người nào đó, thì đó là tự do của anh ta. Mặc dù cô ấy nói một cách nhẹ nhàng, nhưng mà Đường Ngọc Sở hiểu cô ấy. Biết chuyện không đơn giản như cô ấy nói Kết quả thật đến một ngày như vậy Cô ấy biết đâu sẽ là nghĩ không thông Muốn sống muốn chết cũng không chừng Cậu thật sự chắc chắn Muốn bí quá hóa liều hay sao đường học sở chăm chú nhìn cô ấy Nghiêm túc hỏi Ừ tớ chắc chắn Ấn Tiêu Tiêu trả lời khẳng định Cũng cực kỳ nghiêm túc đường học sở cười Vậy thì tớ chỉ có thể chúc phúc cho cậu Vốn còn tưởng rằng cô ấy sẽ còn khuyên cô Ai ngờ cô ấy lại ủng hộ cô Ứng tiêu tiêu không khỏi mà cảm động Ngọc Sở Đây là con đường cậu tự chọn Có lẽ sẽ là khó đi Nhưng mà tớ sẽ là ở bên cậu Đường Ngọc Sở biết tính cách của cô ấy Nếu quyết định làm nhất định sẽ làm Nói nhiều vô ích Vậy thì cũng chỉ có thể ủng hộ Hết mình giúp đỡ cô ấy thôi ừ, Cảm ơn cậu Ngọc Sở Ứng tiêu tiêu khó mà không xúc động Tiến lên ôm lấy cô ấy Đường Ngọc Sở và ứng tiêu tiêu đi ra khỏi phòng vệ sinh Lăng Cẩm lập tức gào lên với hai người họ Chị dâu, chị dâu tư, mau tới đây Chị dâu tư, ứng tiêu tiêu nhíu mày Đây là đang gọi cô ấy đấy à Đường Ngọc Sở nhìn ra sự nghi ngờ của cô Bèn cười chế giễu nói Đúng rồi, người anh cầm gọi là cậu đó Cậu cảm thấy không quen có đúng không Ừ, đúng là không quen Nghe lâu thành quen thôi Đường Ngọc Sở kéo cô ấy đi về phía người đàn ông kia Chỉ thấy lục thanh chiêu bất mãn vỗ đầu lăng cầm, miệng lẩm bẩm Bảo cậu đừng có gọi là chị dâu tư rồi, thế mà còn cứ gọi chị dâu tư. Ai bảo kêu vậy kêu bạn này? Vừa nghe là biết anh ta cũng không hài lòng khi mà lăng cầm gọi tiêu tiêu là chị dâu tư. Nói cách khác ở trong lòng anh ta không hề coi tiêu tiêu là bạn gái của chính mình. Tất nhiên là chuyện này cũng không thể mà trách anh ta được. Dù sao thì hai người họ cũng chỉ đóng giả làm người yêu thôi. Đường Ngọc Sở liếc mắt nhìn ứng Tiêu Tiêu rõ ràng là hơi cô đơn. Sau đó cao giọng nói. Sao nào? Thanh Chiêu à? Anh cầm gọi Tiêu Tiêu là chị dâu tư thì không đúng hay sao? Nghe thế. Tay của Lục Thanh Chiêu đang vỗ đầu lăng cầm cứng đờ Anh ta quay đầu nhìn cô. Môi mấp máy, hơi lúng túng giải thích. Chị dâu à, đây là em sợ Tiêu Tiêu xấu hổ đó. Dù sao thì em và cô ấy cũng chỉ là người yêu thôi chứ còn chưa có kết hôn. Anh cầm gọi sớm quá, không có thích hợp. Thế à? Đường Ngọc Sở kéo ứng tiêu tiêu tới, ngồi xuống, sau đó cô cười như không cười, nhìn Lục Thanh Chiêu chằm chằm. Thanh Chiêu à, nói thế nào thì cậu không định cưới tiêu tiêu sao? Không chỉ có Lục Thanh Chiêu, mà ngay cả những người khác cũng cảm giác được khi cô hỏi câu này ra, giọng điệu rất ác liệt, ánh mắt khi mà nhìn Lục Thanh Chiêu cũng là rất lạnh lùng. Lần này Lục Thanh Chiêu không biết nên trả lời như thế nào, rõ ràng quan hệ của anh ta và ứng tiêu tiêu chỉ là giả, nhưng mà sao anh ta có thể nói công khai ở đây cơ chứ? thế chẳng phải là làm cho ứng thiếu tiêu mất mặt hay sao? Khi anh ta không biết phải làm sao, ứng thiếu tiêu lên tiếng nói thay anh ta, sợ sợ, được rồi đó. Thanh Chiêu nói cũng không có sai, dù sao thì tớ cũng chưa kết hôn, gọi chị dâu tư thì sớm quá. Đúng là để ý Lục Thanh Chiêu mà. Đường Ngọc Sở thâm thúy nhìn cô, ứng thiếu tiêu, tiêu mắt tự nhiên nhìn sang một bên. Anh cả mà, sau này cứ gọi là chị dâu tư đi, đừng nghe lời Lục Thanh Chiêu. Đường Ngọc Sở nói lăng cẩm như thế, Nếu phải giúp tiêu tiêu Thì đầu tiên cứ giúp từ chỗ này Tuy chỉ là xưng hô mà thôi Nhưng nó thể hiện ý nghĩa là không nhỏ Nhưng mà Lăng cẩm cẩn thận nhìn lục thanh chiêu Lục thanh chiêu khổ mà không nói ra được Cứ nghe chị dâu đi Gọi thì gọi Dù sao cũng không rơi mất miếng thịt nào Thẩm thanh thu và sở ngạn lâm Không hiểu chỉ là một cách xưng hô thôi Thì có gì mà phải để ý Nhưng mà bọn họ cũng không có hỏi nhiều Chỉ lặng lặng nhìn mọi chuyện xảy ra Lục Triều Dương cũng lặng lặng nhìn bọn họ nhưng mà ánh mắt lại là nhiều thêm sự nghiền ngẫm. Sau đó mấy người bọn họ chơi đùa đến sắp 12 giờ mới rời khỏi câu lạc bộ. Mỗi người trở về nhà của chính mình. Trên đường trở về nhà Lục Triều Dương chuyên tâm lái xe chơi đùa đến muộn thế này nhưng mà tinh thần của đường Ngọc Sở vẫn là rất tốt. Đôi mắt xinh đẹp của cô mở to ngắm nhìn cảnh đường phố lấp ló ở bên ngoài cửa kính xe. Đêm đã khuya Hàng quán ăn đã đóng cửa, trên đường chỉ còn có lác đác vài người, cười bỏ lớp áo ồn ào náo nhiệt, chỉ còn lại sự yên tĩnh vắng vẻ. Lục Triều Dương nghiêng đầu nhìn cô, sau đó hỏi, chuyện của Thanh Chiêu là sao thế? Nghe anh hỏi chuyện này, Đường Ngọc Sở quay đầu nhìn anh, trầm ngâm một lúc mới nói, là đóng giả làm người yêu đó. Lục Triều Dương nhíu mày, đáp án này đúng là không quá bất ngờ. Đường Ngọc Sở biết anh đã đoán được quan hệ. Thực sự giữa Lục Thanh Chiêu và ứng Tiêu Tiêu từ lâu, vì thế cô nói tiếp. Chú ứng bảo Tiêu Tiêu đi xem mát nhưng mà Tiêu Tiêu không muốn, nên đã nghĩ ra cách này. Lục Triều Dương không nhìn được cười. cười. Vậy thì đầu óc của cô ấy rất là thông minh đấy. Đúng là rất thông minh, nhưng mà cũng rất hồ đồ, đừng ngọc sở thở dài. Sao lại nói thế? Bởi vì Tiêu Tiêu thích Thanh Chiêu. Giọng nói của cô nghe hơi buồn rầu, Lục Triều Dương quay đầu nhìn cô. Tiêu tiêu thích thanh chiêu, không phải là bình thường hay sao? Sao nhìn em như là không vui lắm vậy? Tất nhiên là em không vui rồi. Đừng học sở biểu môi. Như anh đã nói, thanh chiêu quá ham chơi, quá phong lưu, căn bản là không muốn ổn định. Tiêu tiêu thích cậu ấy cũng được thôi. Thế mà, còn để chú cậu ấy đóng giả là bạn trai của mình, đó không phải là tự mình khó chịu cho mình hay sao? Biết cô lo lắng cho bạn thân của mình. Lục triều dương vươn tay xoa đầu cô, dịu dàng động viên nói. Đừng có suy nghĩ nhiều thế, cứ thuận theo tự nhiên đi Chuyện tình cảm khó nói lắm Có lẽ là thanh chiêu cũng là thích tiêu tiêu Khó lắm đường học sở nặng để thở dài à, Được rồi, nghe lời của anh Thuận theo tự nhiên vậy Em cũng chịu chẳng biết làm gì bây giờ lục triều dương cười cười Thật ra bây giờ bà xã Nên lo lắng về chuyện Thua xúc sắc nhiều lần như thế Em định lấy gì bồi thường anh đây Lo lắng cho tiêu tiêu Em lại quên mất chuyện này Gương mặt của cô lập tức tràn đầy nụ cười. Vậy anh muốn gì nào? Em. Một chữ đơn giản nói rõ tất cả. Suy nghĩ của đường học sở thay đổi nhẹ. Gương mặt thanh tú nóng lên. Vờ bình tĩnh nói. Được thôi. Em nói được thì làm được. Lục triều dương quay đầu nhìn cô. Ánh sáng ở trong xe hơi mờ. Nhưng mà ánh mắt của anh lại là rất sáng. Làm cho cô không khỏi mà kinh hãi. Chỉ nghe anh nói. Bà xã giữ lời anh rất vui lòng. Nói xong. Cô cảm giác tốc độ lái xe trở nên nhanh hơn chiếc may màu đen lao nhanh trên quốc lộ vắng vẻ bụi bay mù mịt nhảy nhót dưới ánh đèn đường sau đó đường ngọc sỡ mới biết việc giữ chữ tín của mình đã gây ra biết bao nhiêu đau đớn cho bản thân một buổi tối cô không biết đã là bị dạy vò mấy lần cuối cùng cô ểo ải xin tha tên cầm thú nào đó mới có lòng tốt bỏ qua cho cô vì lần yêu này mà dẫn đến hôm thứ hai Phải trở lại tháng ngày đi làm, cô đã ngủ quên nên là bỏ lỡ hơn nửa ngày làm. Vừa tỉnh lại, chỗ bên cạnh đã là không có ai. Cô gắng gượng cơ thể đau nhức mà ngồi dậy, trong lòng mắng thầm người đó mấy trăm lần. Lúc này người nào đó hết sức thỏa mãn, đang mặt mày hớn hở, tổ chức cuộc họp hàng tuần theo thường lệ. Giám đốc các bộ phận thấy tổng giám đốc hoàn toàn, không có sự nghiêm túc và lạnh lùng như bình thường mà cả người dịu dàng đi nhiều ngai cả đôi môi mỏng luôn bím chặt cũng nở nụ cười, tổng giám đốc không bình thường. Trong lòng mỗi người đều nghĩ như thế nên không khỏi hơi bất an, bắt đầu lo lắng đây có phải là triệu chứng cơn giận của tổng giám đốc hay không. Chỉ có Tô Lân là biết chuyện gì xảy ra, anh ta nhìn Lục Triều Dương, nhìn lại cơn xúc động trợn trắng mắt, trong lòng thầm oán, tổng giám đốc ơi là tổng giám đốc, anh thế này mà lại muốn nói cho cả thế giới biết rằng cuộc hôn nhân của anh quá nhiều hạnh phúc hay sao? Xem đi. Nụ cười trên môi cũng là sắp không dấu được nữa rồi. Giám đốc các bộ phận hoàng đình hoang mang bất an trước sự thay đổi của tổng giám đốc, còn Đường Ngọc Sở thì sao? Đang kéo lê thân thể đau nhức ra khỏi phòng tắm, mỗi lần khó khăn đi được một bước, trong lòng se máng to, lục chiều dương là cẩm thú, hôm nay anh về nhà, cô chắc chắn là không cho anh sắc mặt tốt. Đường Ngọc Sở gọi điện thoại cho Lina, nói rõ nguyên nhân nghỉ thêm, sau đó ăn cơm trưa xong thì chạy tới công ty. Giá tiệc từ thiện của công ty giải trí Hoàng Đình là chuyện hot nhất trong khoảng thời gian này, gần như là mỗi công ty truyền thông đều trong tình thế trận địa sẵn sàng đón địch. Tiêu Tiêu cũng không ngoại lệ, thân là phó giám đốc bộ phận truyền thông, trách nhiệm của cô cũng không nhỏ, cần nghĩ xem làm sao thời Thụy có được tiêu đề lôi cuốn trong giá tiệc từ thiện này để thời Thụy vang danh một thời. Vừa đến công ty, cô đã là bị Linda gọi vào trong phòng làm việc, Linda đưa một tập tài liệu cho cô. Cô xem cái này đi. Dạ tiệc từ thiện kết thúc thì bắt đầu làm việc thôi. Đường ngọc sở cầm lấy nhìn là hợp đồng đầu tư điện ảnh mà Hoàng Đình ký với Thời Thụy. Đây là đường ngọc sở không hiểu ngước mắt nhìn Linda. Linda mỉm cười. Công việc chuẩn bị tiền kỳ của phim thì cũng đã hoàn thành. Tháng sau chính thức tiến hành quay phim rồi. Ý của bên trên là muốn tổ chức một buổi họp báo. Chuyện này giao cho em làm. Thì ra là phim sắp quay rồi. Đường ngọc sở gấp tập tài liệu lại, nở một nụ cười. Em sẽ nhanh chóng bắt đầu chuẩn bị họp báo. Linda đơn giản dặn dò thêm vài câu rồi trở về phòng làm việc. Đường học sở cũng quay về, bàn làm việc của chính mình. Ánh mắt liếc tới chỗ ngồi của An Kỳ, ấn đường nhíu lại. Hai hôm nay An Kỳ không có liên lạc với bọn họ, hơn nữa từ dục cũng không cứ cuối tuần là về nhà như trước, không biết bây giờ bọn họ như thế nào rồi. Cô bỏ tài liệu lên trên bàn, sau đó thì cầm điện thoại lên, xoay người đi vào trong phòng trà. Nhờ sự giúp đỡ của tử dục, Tống An Kỳ gặp được ba mẹ của mình. An Kỳ, con phải chăm sóc bản thân cho thật tốt. Chuyện của ba và mẹ, con cứ như thế thôi, con đừng quan tâm nữa. Tâm nguyện lớn nhất của ba và mẹ con là sống tốt. Đây là lời mà ba cô nói với cô, sau đó cho dù cô có hỏi như thế nào đi chăng nữa, thì ông ta cũng không chịu nói cho cô biết vụ tham nhũng ở Dương Thị là sao. Ba em không nói, chắc chắn là do bên cạnh có người nhà nhà họ Dương. Ra khỏi nơi tạm giam, Tống An Kỳ nói tình hình cho tử dục. Sau khi mà anh ta nghe xong thì giải thích như thế. Nếu như ba mẹ cô đều không chịu nói ra, cắn chặt miệng nói là bọn họ tham nhúng, vậy cô ở bên ngoài cố gắng như thế nào cũng là vô ích thôi. Đường ngọc sở đứng ở bên cửa sổ, nhìn bầu trời mờ tối. Trong ánh mắt cũng bị một tầng khói mù bao phủ. Điện thoại bên tai vang lên, tiếng khóc gần như là tuyệt vọng của Tống An Kỳ. Sở sở. Cậu nói rốt cuộc tớ phải làm sao mới cứu được ba mẹ tớ đây? Tử dục thì sao? Anh ấy nói sao? Đường Ngọc Sở hỏi. Anh ấy bảo tớ cứ yên tâm. Anh ấy sẽ là xử lý ổn thỏa mọi chuyện. Đường Ngọc Sở nhíu mày. An Kỳ, cậu không tin tử dục hay sao? Nếu như tin lời anh ta thì cũng không nên bất lực và tuyệt vọng như thế. Không phải là tớ không tin mà là tớ... tớ... Tống An Kỳ muốn giải thích nhưng mà không biết giải thích từ đâu. Đường Ngọc Sở thở dài. Hai Cậu cứ tin anh ấy đi Nhưng mà cũng sợ mọi chuyện sẽ là không quá thuận lợi Có đúng không Ở đầu bên kia điện thoại im lặng Một lúc lâu mới có tiếng ừ nhẹ nhàng vang lên Đường Ngọc Sở không khỏi cảm thấy Cô ta hơi buồn lo vô cớ An kỳ Nhà họ thẩm là gia tộc thế nào Thế lực ở trong giới quân sự và chính trị Đều ngoài sức tưởng tượng Của người bình thường Chỉ bằng nhà họ dương sao Ôi sợ rằng trong mắt nhà họ thẩm Thì nhà họ dương còn chẳng bằng một con kiến thôi Tống An Kỳ cũng biết rõ là thế nhưng mình thường dễ tránh ám tiễn khó phòng chỉ sợ là nhà họ Dương làm chuyện âm hiểm sự lo âu của cô làm cho Đường Ngọc Sở không nhịn được cười. cười An Kỳ à cậu để mắt đến nhà họ Dương quá rồi đấy sợ rằng bọn họ muốn làm chuyện xấu cũng không có cơ hội đâu tử dục sẽ là bóp chết những trò đó từ trong nôi thế nên cậu phải tin tử dục cho dù là anh ấy có xử lý không có ổn thỏa thì vẫn còn có triều dương mà Chúng ta nhất định phải cứu được chú Tống và dì Tống ra Nghe tới đây Tống An Kỳ lập tức khóc không thành tiếng Đáy lòng đầy cảm động Nếu không có nhóm người sợ sở Cô cũng không biết Sau khi chuyện xảy ra Cô phải gắng gượng như thế nào nữa Điện thoại vang lên tiếng khóc của An Kỳ đường ngọc sở nghe được Trong lòng buồn rầu Cũng không dễ chịu Người luôn vui vẻ như An Kỳ Không biết vì chuyện của chú Tống và dì Tống Mà đã rơi bao nhiêu nước mắt Chỉ sợ trong quãng thời gian này Cô ấy còn rơi nước mắt nhiều hơn hai chục năm qua Rất mong tử dục nhanh chóng xử lý xong Để cho chú Tống và dì Tống về nhà sớm Như thế thì cô gái An Kỳ vui vẻ mới trở lại được Boss, chuyện tiến hành thuận lợi Tối nay bọn họ muốn đích thân nói chuyện với anh Ở thiên thượng nhân gian Một người đàn ông mang vét đi dày da Đứng ở trước cái bàn làm việc màu đen khí phách Anh ta hơi cúi đầu, thái độ cung kính Thầm tử dục ngồi trên ghế ông chủ nghe thế ngẩng đầu nhìn người đàn ông mày nhíu lại. Thiên thượng nhân gian, đó chẳng phải là một câu lạc bộ giải trí dung tục hay sao? Vâng, đúng là Thiên thượng nhân gian, nghe nói đó cũng là sản nghiệp của nhà họ Dương. Sản nghiệp của nhà họ Dương, hừ, Thẩm Tử Du híp mắt lại, môi nở nụ cười lạnh. Trần Khôn, tối nay sau khi tôi đi vào thì gọi điện thoại cho Hình Sơn, cứ nói là Thiên thượng nhân gian làm kinh doanh phi pháp, để cậu ta niêm phong Thiên thượng nhân gian lại. Ân dưỡng của Trần Khôn này lên, Biết bốt đây là đang đại khai sát giới Anh ta cũng không dám hỏi nhiều thêm một câu nào Cung kính nói Vâng Nụ cười bên môi thầm tử dục càng rõ ràng hơn Trong nháy mắt hiện lên ý định giết người mãnh liệt Lần này Anh ta muốn làm cho nhà họ Dương hoàn toàn biến mất khỏi Bắc Ninh Vĩnh viễn không có cơ hội trở mình Vì lo cho Tống An Kỳ Nên sau khi tan làm Đường ngọc sở và ứng tiêu tiêu cùng đi tới nhà họ Tống Sao hai cầu lấy đến vậy? Tống An Kỳ mở cửa thấy hai người, câu nói đầu tiên là đây. Ứng Tiêu Tiêu giả vờ không vui vơ trợn mắt nhìn cô, "Sao à, cậu không chào đón bọn tớ sao?" "Không phải mà, là không ngờ hai cậu sẽ là tới đây." Tống An Kỳ vừa nói vừa cười, xoay người đi vào trong phòng bếp. Đối với Đường Ngọc Sở và Ứng Tiêu Tiêu, nhà họ Tống cũng quen thuộc như là phòng bếp nhà mình vậy. Hai người bọn họ đi vào trong phòng khách rồi ngồi xuống sofa, Đường Ngọc Sở nhìn mọi thứ quen thuộc xung quanh, Tuy quan thuộc là thế Nhưng mà thiếu đi chú Tống và dì Tống Nên là hơi vắng vẻ Tống an kỳ ra khỏi phòng bếp Trong tay có thêm mấy cái chai coca Đưa đồ uống cho đường ngọc sở và ứng tiêu tiêu Sau đó thì ngồi xuống sofa đối diện với hai người họ Từ dụng còn chưa tới sao Đường ngọc sở vừa mở nắp chai coca vừa hỏi Anh ấy nói tối nay có việc Chắc phải rất muộn mới về được Về ứng tiêu tiêu nhíu mày Hai người ở chung một nhà à, Đâu có Hừm, cậu nghĩ đi đâu đấy Đường Ngọc Sở tức giận liếc nhìn cô ta Chỉ là khoảng thời gian này hơi đặc biệt Nên là anh ấy giúp đỡ An Kỳ thôi À, ứng tiêu tiêu ngại ngùng nói Sau đó thì nói với Tống An Kỳ Sở sở cũng nói chuyện của chú Tống Và dì Tống với tớ rồi Nếu cần giúp đỡ thì cứ nói, đừng có ngại Tống An Kỳ mỉm cười Ừm, tớ biết rồi Nhìn hai người họ, trong lòng Tống An Kỳ cực kỳ cảm động Hai người họ đối xử với cô Tốt quá, trước giờ vẫn là như thế Màn đêm dày đặc, Thẩm Tử Dục bước vào Thiên Thượng Nhân Gian, những gì anh ta nhìn thấy là khung cảnh không khác gì một cái quán bar bình thường. Một người đàn ông mặc Âu phục đến chào hỏi, "Ngài đây là có phải là ngài Thẩm không?" Thẩm Tử Dục nhẹ liếc mắt, "Bọn họ ở đâu?" Người đàn ông thấy anh ta đến một mình, khí thế bất phàm, lại gần định hỏi thăm anh ta có phải là người mà ông chủ đang chờ, quả nhiên là không nhầm. Sau đó, trên mặt người đàn ông nở nụ cười nịnh nọt, khom lưng, "Ngài Thẩm" Mời đi theo tôi Thầm tử dục ở phía sau người đàn ông Quan sát mọi thứ ở trong nhà hàng Đôi mắt đen sâu thẳm Anh lên sự sắc bén Nhìn như bình thường náo nhiệt Nhưng lại đang che giấu hoạt động đáng ghê tởm. Mà những điều này đêm nay Sẽ là bị hủy đi tất cả Người đàn ông dẫn anh ta lên lầu 2 Của nhà hàng Bước vào một gian nhà toàn ghế xem kịch Sau đó cười nói Tổng giám đốc Dương đang ở bên trong Anh ấy đã chờ ông lâu rồi Vừa nói Người đàn ông vừa mở cửa, trong phòng bao là cảnh tượng hoang đường ở trước mắt thầm tử dục. Một vài cô gái đang nhảy múa, y phục thiếu vải, mọi cử động đều mang tính khiêu gợi. Vài người đàn ông trung niên to béo ngồi bên sofa, nhìn vào những cô gái kia vẻ mặt dung tục, nước dãi chảy đầy nơi khóe miệng. Mà người anh ta tìm kiếm lại đang ngồi trong đó. Dương Quốc Bang, Tổng Giám Đốc Tập Hợp Hiện Tại của Dương Thị, nếu không phải là vì an kỳ, anh ta thật sự là muốn xoay người bỏ đi. Người đàn ông đưa anh ta bước vào và nói gì đó với cả Dương Quốc Bang, chỉ thấy là Dương Quốc Bang nhìn ra phía ngoài cửa. Khoảnh khắc nhìn thấy Thẩm Tử Dục, đôi mắt của Dương Quốc Bang sáng lên, nhanh chóng đứng dậy đi tới trước mặt anh ta, dừng bước ở trước mặt anh ta, gương mặt phỉ nộ đầy ý cười nịnh nọt, à, giám đốc Thẩm, Ngưỡng mộ đã lâu." Nói xong, anh ta chìa tay về phía Thẩm Tử Dục. Thẩm Tử Dục khẽ nhíu mày, mặc kệ hành động đó, tiến vào bên trong. Nụ cười trên mặt Dương Quốc Bang cứng đờ. Ánh mắt anh ta hiện lên một tia đen tối. Sau đó, anh ta quay người lại, tiếp tục nở nụ cười nịnh nọt. Anh ta nhìn thấy thẩm tử dục ngồi trong góc, bèn nói với các vua nữ. Các cô còn nhảy nhảy cái gì? Không thấy có khách đến à? Còn không biết cách nào chào đón hay sao? Nghe những lời đó, đám vua nữ lập tức dừng lại. Đồng loạt nhìn về phía thẩm tử dục, ai cũng tỏ ra kinh ngạc. Thật là một người đàn ông quá đẹp trai. Không cần Dương Quốc Bang nói gì, mấy cô gái tiến lại gần thẩm tử dục. Cút. Một chữ này phát ra giống như lưỡi dao băng, mấy cô gái sợ hãi dừng lại, không dám tới gần. Họ nhìn Dương Quốc Bang cầu cứu. Dương Quốc Bang liếc nhìn bọn họ, sau đó lại nhìn Thẩm Tử Dục, thẳng thường nói: "Giám đốc Thẩm, đã ra ngoài chơi nên cần..." "Tổng giám đốc Dương, tôi không tới đây để vui chơi." Thẩm Tử Dục nhăn mày, ánh mắt sắc bén. Lời của Dương Quốc Bang trong nháy mắt đã bị kẹt lại, chỉ có thể ngượng ngùng và cười. "À, giám đốc Thẩm nói đúng." Sau đó anh ta nói với các cô gái, các cô mau cút ra ngoài, tôi có chuyện cần bàn bạc với cả Tổng Giám Đốc Thẩm. Nhìn thấy Dương Quốc Bang và vị khách đẹp trai đang tiếp xúc thân thiết, một số cô gái tỏ ý là không muốn rời khỏi. Mấy người bạn của Dương Quốc Bang thấy vậy cũng không dám ở lâu, đều đứng dậy rời khỏi. Trong phòng bao bây giờ chỉ còn lại Dương Quốc Bang và Thẩm Từ Dục. Thần thái của Thẩm Từ Dục khiến cho Dương Quốc Bang không dám lại gần, chỉ có thể ngồi cách một khoảng, không gian trầm lắng một hồi. Dương Quốc Bang cũng tầm độ tuổi với cả thẩm từ dục, anh ta đã trải đời nhiều rồi, nhanh chóng thoát khỏi cảm giác gấp gáp của thẩm từ dục. Anh ta cầm rót một ly rượu cho thẩm từ dục. Tổng giám đốc thẩm, trước tiên hãy uống chút rượu. Thẩm từ dục liếc nhìn ly rượu, sau đó lại nhìn anh ta, ánh mắt lạnh lùng. Tổng giám đốc Dương, tôi biết rất rõ tình hình hiện tại của công ty anh. Nếu như tôi đồng ý đầu tư vào một vài dự án của các anh, anh định chia cho tôi bao nhiêu cổ phần của Dương Thị? Thầm tử dục cũng không rõ ràng, thẳng thắn hỏi. Dương quốc bang sừng sốt, sau đó lại cười, phân vân không biết làm như thế nào, cảm thán Tổng giám đốc thẩm quả là người thẳng thắn. Anh ta đặt rượu lên trên bàn, sau đó hỏi. Tổng giám đốc thẩm thấy bao nhiêu thì phù hợp? 30%. thẩm tử dục lạnh lùng đáp lại một con số. Nụ cười trên mặt của Dương quốc bang lập tức đông cứng lại. À, Tổng giám đốc thẩm anh đang đùa tôi đây à? Anh cả của anh ta. Chủ tịch Dương Thị trong tay cũng chỉ nắm 35% cổ phần, đối phương muốn 30%, sơ sài một tí, không phải là Dương Thị đổi chủ rồi hay sao? Thẩm tự dục chế nhạo, 30% cổ phần là không thiếu, chỉ cần tôi nắm được cổ phần ở trong tay, lập tức tiền sẽ là được rót vào tài khoản của Dương Thị. Bây giờ Dương Thị đang thiếu tiền, nhiều dự án đã bị đình chỉ, nếu như không có vốn đầu tư nữa, Dương Thị chỉ còn cách tuyên bố phá sản, hiện tại còn có cơ hội phía trước. Chỉ cần anh đồng ý chia 30% cổ phần Dương Thị có thể hồi sinh. Hai vấn đề này, anh ta buộc phải chọn lựa bên thiệt hại ít hơn. Dương Quốc Bang lúc này đã có chủ ý. À, được rồi, để tôi về bàn bạc với anh cả. Nếu có thể, tôi mong Tổng Giám Đốc Thẩm giữ lời. Dương Quốc Bang sắc bén nhìn anh ta, Thẩm thử dục không khỏi mà cười thành tiếng. Một Dương Thị không đáng để tôi suy nghĩ nhiều. Ý tứ của anh ta là Dương Thị không cần anh ta phải để mắt. Dương Quốc Bang xấu hổ cười cười, "À, đúng đúng đúng, đúng vậy. Tại sao tổng giám đốc Thẩm lại quan tâm Dương thị? Sức mạnh của Thẩm thị vốn là điều mà Dương thị không dám mơ tới, nhưng mà hiện tại rốt cuộc cũng đã leo lên được nhánh cao này, với sự hỗ trợ của Thẩm thị, Dương thị trong tương lai chắc chắn phải là một trong những công ty hàng đầu ở Bắc Ninh và thậm chí là cả nước." Nghĩ đến tình cảm đó, Dương Quốc Bang không kiềm chế được khóe môi mà nhếch lên, Thẩm Tử Dung yên lặng nhìn anh ta với ánh mắt diễu cợt rồi bâng quơ nói: "Tổng giám đốc Dương, gần đây vụ án tham nhũng của Dương thị đang rất ồn ào, hẳn là không ảnh hưởng đến sự hợp tác của chúng ta chứ?" "Không ảnh hưởng gì, không vấn đề gì, mọi việc sẽ được giải quyết sớm." Ồ, Thẩm Tử Dục nhướng mày, "Tổng giám đốc Dương có chắc không?" "Như muốn chứng minh điều gì đó." Dương Quốc Ba buộc miệng, "Hai kẻ chết thay đã nhận tội, vụ án sẽ là kết thúc nhanh thôi." "Kẻ chết thay?" Thẩm Tử Dục khẽ nhíu mày, "Hả?" Dương Quốc Bang nhận ra mình đã nói sai, vội vàng giải thích. À, không phải, là hai kẻ tham ô đã là nhân tội. Anh xem, cái miệng tài lanh của tôi lại nói bậy bạ rồi. Nói xong thì Dương Quốc Bang đã đổ mồ hôi hột, thầm tử dục ánh mắt hơi tối lại. Kẻ này nói gì cũng nhanh nhỏ, nhưng mà lại không đề phòng. Dương Quốc Bang nhận thấy vẻ mặt của anh ta vô cùng âm trầm, khó có thể nhìn ra anh ta đang suy nghĩ gì lúc này, nên chỉ có thể mỉm cười trấn an một lần nữa. À... Tổng, tổng giám đốc Thẩm, anh cứ yên tâm, vụ án sẽ là kết thúc sớm thôi." Thẩm Tử Dung im lặng một hồi, không nói một câu. "Vậy thì tôi chờ tin tốt từ anh." Lời nói vừa dứt, anh ta đứng dậy đi về phía cửa. Thấy anh ta bỏ đi, Dương Quốc Bang nhanh chóng đứng dậy chạy theo. "Tổng giám đốc Thẩm, làm sao?" Chưa kịp nói hết câu, bên ngoài cửa phòng bao đã là có tiếng gõ. Mấy người đàn ông mặc cảnh phục đi vào, người dẫn đầu lấy ra giấy chứng nhận cảnh sát. "Chúng tôi là đội cảnh sát hình sự." Có người tố cáo nơi này đang tiến hành hoạt động kinh doanh vi phạm pháp luật. Thẩm Tử Dục dừng bước chân, quay đầu, một ánh mắt lạnh lùng không mang theo nhiệt độ nhìn Dương Quốc Bang, chỉ thấy những người phía sau đứng lại, không nghĩ tới sẽ là có cảnh sát tới hội sở, toàn bộ sắc mặt đều là trắng bệch. Thẩm Tử Dục từ từ thu hồi tầm mắt, môi mỏng hiện lên nụ cười nhạt, mang theo ý đùa cợt. Tối hôm nay thiên thượng nhân gian sẽ là xóa sổ khỏi Bắc Ninh. Cảnh sát tiến vào phòng bao Mỗi một xó xỉnh đều lục xoát mà thẩm Tử Dục và Dương Quốc Bang đã bị đưa xuống lầu dưới. Vốn là quán ba ồn ào náo nhiệt, giờ phút này rất an tĩnh. Chỉ có ánh đèn đủ mọi màu sắc vẫn là đang lóe lên. Mười mấy cảnh sát tập trung một nhóm người lại. Những người bị tập trung có người thần sắc kinh hoàng, có người mặt đầy tàn bạo trợn mắt nhìn cảnh sát. Tử Dục Vừa thấy thẩm Tử Dục đi tới, có cảnh sát ngânh đón. Thấy người tới, thẩm Tử Dục rốt cuộc. Lộ ra nụ cười thật lòng đầu tiên ở trong tối nay Hình Sơn Hình Sơn cười đập vai anh ta Tên nhóc cậu sao cũng ở nơi đây Có hẹn với người khác Thẩm tử dục hời hợt đáp Có hẹn Hình Sơn cao mày. Có hẹn thì cũng không nên hẹn ở nơi bất cập như thế này chứ Trong lời nói Có thể nghe ra Hình Sơn có bao nhiêu xem thường cái hội sở này Thẩm tử dục cười Giọng nói mang đầy thâm ý nói Chỉ một lần này thôi Tốt nhất là chỉ một lần này Hình Sơn tức giận liếc nhìn anh ta một cái, nếu có lần sau lại đụng phải người không phải là tôi, vậy anh gặp phiền toái rồi đấy. <cười> cây Ngai không sợ chết đứng, thầm Tử Dục nghiêm trang nói. Hình Sơn không nhịn được cười, đúng, cậu cây Ngai không sợ chết đứng. Tiếp đó, Hình Sơn dặn người phía dưới lục soát toàn bộ hội sở một lần nữa, sau đó anh ta giơ tay lên, khoác vai Thẩm Tử Dục và đi ra ngoài. Vừa thấy Thẩm Tử Dục và cảnh sát quen thuộc như vậy, Dương Quốc Bang làm sao có thể bỏ qua cơ hội Béo bở này chứ Mau chóng xông về phía thẩm tử dục Đang muốn rời đi la ầm lên à, Tổng giám đốc thẩm Đừng đi vội anh giúp tôi nói với bạn anh Mấy câu có được không Trong hội sở của tôi căn bản là không có hoạt động kinh doanh Gì là phi pháp cả Nghe tiếng thẩm tử dục dừng chân lại Hình sơn ở bên cạnh cũng quay đầu nhìn anh ta Mi tâm nhíu lên Này thẩm tử dục Cậu sẽ là không nói hộ cho Dương Quốc Bang đấy chứ Thẩm tử dục không có trả lời, hình sơn nóng này. Cậu cũng đừng làm cho tôi xem thường cậu. Cậu có biết Dương Quốc Bang đó là cái loại người gì không? Tôi biết. Thẩm tử dục nhìn anh ta một cái, sau đó xoay người. Nhìn về phía Dương Quốc Bang cách đó không xa. Vừa thấy anh ta xoay người. Trong mắt của Dương Quốc Bang dấy lên ánh sáng hy vọng. Ngay sau đó nghe được âm thanh của Thẩm tử dục bình tĩnh vang lên. Tổng Giám đốc Dương, nếu đã không có hoạt động kinh doanh phạm pháp, Vậy hãy để cho bọn họ lục soát đi Chúng ta cây ngay không sợ chết đứng Anh nói xem có phải hay không Nói xong anh ta xoay người Cũng không quay đầu lại mà ngây ngang rời đi Hình Sơn còn ngây người tại chỗ Chờ anh ta phản ứng lại Sớm đã là không còn bóng dáng của thầm tử dục Anh ta liếc nhìn Dương Quốc Bang Sau đó vội vàng đuổi theo Dương Quốc Bang mặt xám như tro tàn Biết mình đại cục đã xong Không còn đường sống để mà quay về Ra khỏi hội sở Hình Sơn tìm kiếm khắp nơi bóng người của Thẩm tử dục, cuối cùng thấy anh ta ở bên cạnh một chiếc USV màu đen. Đi nhanh tới, dùng sức vỗ vai anh ta, cười treo nói, tôi còn tưởng rằng cậu không có giới hạn như vậy, muốn nói hộ cho Dương Quốc Bang. Thẩm tử dục lạnh lạnh nhìn anh ta một cái, tôi giống người không có giới hạn như vậy sao? Hình Sơn hơi nhướng mày, không trả lời, mà là chuyển chủ đề. Sao lại để cho Trần Khôn gọi điện thoại cho tôi chứ? Thầm tử dục quay đầu liếc nhìn bảng hiệu của thiên thượng nhân gian, vẫn đang còn sáng, ngoắc ngoắc cái môi. Thành phố Bắc Ninh không nên có hội sở bất cập như vậy tồn tại. Tôi là vì dân trừ hại thôi. Nghe vậy, hình sơn tức giận liếc nhìn anh ta một cái. hừ bớt đi, người khác không có hiểu cậu. Tôi còn không hiểu cậu nữa sao? Cậu luôn luôn không thích xen vào chuyện của người khác. Có thể có một ít chuyện thì là một ít chuyện. Làm sao có thể lại đột nhiên dâng trào nhã hứng, Muốn vì dân trừ hại chứ Nhất định là có ẩn ý khác thẩm tử dục không có khỏi cười. cười Hình Sơn Không ngờ anh lại hiểu rõ tôi như vậy đó Dĩ nhiên Cũng không suy nghĩ một chút Tôi ở giường dưới của cậu ngủ mấy năm <cười> Vừa nói Hình Sơn giơ tay lên khoác vai anh ta Mặt mày đầy tò mò nói Nói đi Rốt cuộc là vì cái gì mới làm như vậy thẩm tử dục nhìn anh ta một cái Sau đó ngửa đầu Ánh mắt rơi vào bầu trời đen thui như mực Không nói Hình Sơn nhướng mày, tốt lắm, không trả lời, nhưng mà anh ta cũng không phải là không thể hỏi được. Vì vậy, Hình Sơn thử dò xét hỏi, là vì phụ nữ sao? Vẫn là trầm mặc. Hình Sơn đã hiểu rồi, hóa ra thực sự là vì phụ nữ. Nói một chút đi, lão dương quốc bang kia làm gì với người phụ nữ của cậu vậy? Thẩm tử Dục nghiêng đầu nhìn anh. Hình Sơn, nhiều năm như vậy cậu vẫn là không thay đổi, vẫn nhiều chuyện như trước. Hình Sơn không phục, tôi đây không phải là nhiều chuyện. Tôi là đang quan tâm cậu. thẩm tử dục cười một tiếng. Sau đó thay bằng khuôn mặt nghiêm túc nói. Hình Sơn. Lần này cho dù như thế nào cũng phải làm cho thiên thượng nhân gian biến mất khỏi thành phố Bắc Ninh. Biến mất. Hình Sơn cao mày Cái này sợ rằng là hơi khó. Dẫu sao ở bên phía cảnh sát cũng có người nhà, nhà họ Dương. Có thể chuyện cứ như vậy không giải quyết được gì. Chuyện này không thể nào xảy ra. thẩm tử dục cười nhạt. Trong mắt đen thâm thúy thấm ra một tia tàn nhẫn. Những người đó nếu như mà dám giúp nhà họ Dương, <cười> vậy thì bọn họ chờ rớt đài đi." Hình Sơn nhìn anh ta, trầm mặc một hồi, mở miệng hỏi, "Cậu định dùng thế lực của nhà họ Thẩm sao?" "Vì sao không?" Thẩm Tử Dục không đáp mà lại hỏi ngược lại, "Xem ra là cậu yêu người phụ nữ kia thế, nếu không anh ta cũng không thể nào dùng tới thế lực của nhà họ Thẩm." Anh ta rất yêu Tống An Kỳ sao? Anh ta không xác định, nhưng mà trước mắt mà nói, Anh ta không muốn cô chịu một chút xíu ủy khuất nào, chỉ muốn cô vui vẻ. Sau này có cơ hội dẫn ra ngoài cùng mấy người bọn tôi làm quen một chút đi. Hình Sơn vỗ vai anh một cái, sau đó nhìn về phía hội sở. Xem ra tối nay lại phải bề bộn nhiều việc rồi. Tôi cũng không trò chuyện nhiều cùng với cậu nữa, bữa khác gặp lại. Được, thẩm tử dục gật đầu. Vậy tôi đi vào đây. Hình Sơn xoay người xảy bước về phía hội sở. Này, thẩm tử dục đột nhiên hô một tiếng. Hình Sơn dừng chân lại Quay đầu nhìn hắn Chỉ là nghe hắn nói Cảm ơn người anh em Hình Sơn khoác khoác tay một cái Sau đó tiếp theo Đi về phía hội sở Thẩm tử dục nhìn anh ta đi vào trong hội sở Lúc này mới ngồi lên xe Liếc nhìn thiên thượng nhân gian Khởi động xe Lái xe rời khỏi nơi Định sẵn sẽ là quá khứ này Đường học sở cùng với ứng tiêu tiêu Cùng với Tống An Kỳ ăn cơm tối xong Mới tự trở về nhà Vừa về đến nhà thấy Lục Tiểu Dương đang ngồi trong phòng khách, cô sững sờ một chút, sau đó mới đi tới. Lục Tiểu Dương đang xem tin tức thì nghe được tiếng bước chân, quay đầu, thấy là cô, môi tràn ra tia cười nhàn nhạt, nhạt. "Trở về rồi." Đường Ngọc Sở cười một tiếng, "Ừ, um, em trở về rồi." Cô ngồi xuống bên cạnh anh, "Sao không lên lầu nghỉ ngơi chứ? Chờ em." Tim của Đường Ngọc Sở run nhẹ, trợn mắt nhìn anh một cái, "Em cũng không phải là trẻ con, không cần phải cố ý chờ em như vậy đâu." Rõ ràng là nhìn qua mệt mỏi như vậy, nhưng vẫn cố ngồi đó chờ cô. Trong lòng của cô không khỏi mà hơi áy náy, sớm biết anh đang đợi, sẽ là về nhà sớm một chút. Lục Triều Dương khẽ mỉm cười, không có vợ bên cạnh, phòng cũng lạnh lẽo, chồng ở một mình sẽ là không thích. Đường Ngọc sợ sợ bị lời nói của anh chọc cười. Anh, một người đàn ông còn sợ ở trong phòng một mình. Sợ? Lục Triều Dương đứng dậy, đột nhiên bế ngang cô lên. Đường Ngọc Sở nhỏ giọng ngạc nhiên, chỉ nghe anh nói, vợ đã về, vậy chúng ta lên phòng đi. Vừa nói, ôm cô đi lên trên lầu. Lục triều dương ôm Đường Ngọc Sở đi vào trong phòng, sau đó nhẹ nhàng thả cô ở trên giường nhỏ mềm mại, thân thể cao lớn thuận thế đè lên cô. Mắt thấy anh muốn hôn cô, Đường Ngọc Sở vội vàng dơ tay lên ngăn ở trước ngực anh, sau đó quay mặt qua. Đừng, em còn chưa có tắm gội đánh răng nữa. Anh không chê lục triều dương kéo tay cô xuống, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy cảm cô, quay mặt cô lại đối mặt với anh. đường ngọc sở nhìn thẳng vào trong mắt đen thâm thúy của anh, tim đập cuồng loạn. mái tóc dài như là thác nước xóa ra, làm cho gương mặt của cô càng ngày càng thanh tú xinh xắn. một đôi mắt đẹp sáng lấp lánh, giống như ngôi sao biết nói, yêu kiều lấp lánh, phá lệ động lòng người. mũi nhỏ xinh xắn, môi đỏ mọng khẽ nhếch lên, giống như là muốn dụ người. tâm tư khẽ rung động. Anh cúi đầu xuống, hôn lên môi cô, lưỡi dài nóng bỏng tiến quân thần tốc, thẳng vào bên trong, chiếm trọn vị ngọt ở trong khoang miệng của cô. Hơi thở mạnh mẽ thuộc về anh tràn ngập mọi giác quan của cô, cả trái tim cô run lên, động tình. Cô giơ tay lên ôm cổ anh, đáp lại nụ hôn của anh, từng bước từng bước chìm vào trong vòng xoáy cảm xúc của anh, không thể mà tự kiềm chế. Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng rên rỉ của phụ nữ Cùng tiếng thở dốc của đàn ông Xen lẫn thành một bản tình ca động lòng người Triệu Yến Nhan bởi vì Cái tội cố ý giết người Đã bị cảnh sát bắt giữ Cố Ngọc Lam gọi điện thoại cho đám bạn trước kia Muốn xin giúp đỡ Nhưng mà cũng đã bị từ chối Thái độ không tốt thì châm chọc cô ta Cố Ngọc Lam giận đến đối Ném mạnh điện thoại di động xuống sàn nhà Màn hình vỡ vụn như là mạng nhện Cô cắn chặt môi Mắt trợn to lóe ra hận ý nồng đậm Và sự không cam lòng Trước kia thời điểm cô lên hương, có bao nhiêu người tới nịnh hót cô, nói đủ các loại lời khen. Nhưng mà còn bây giờ thì sao? Không có danh hiệu mợ chủ nhà họ Bùi. Cô cũng chỉ là một vị đại tiểu thư, danh không chính, ngôn không thuận của nhà họ Đường. Đường Thị lại là con tiện nhân đường Ngọc Sở kia cầm quyền. Cũng có thể nói đường Ngọc Sở bây giờ là chủ nhân của nhà họ Đường, mà cô chẳng qua là một con sâu đáng thương ở nhờ nhà họ Đường. Cho nên những người bạn đã từng định hót cô trước kia, người người hận không thể vạch rõ giới hạn với cô, giống như từ trước đến giờ chưa từng quen biết nhau vậy. Không cam lòng, rất không cam lòng, dựa vào cái gì mà Cố Ngọc Lam cô phải chịu khuất phục như vậy. Lý Kình đi vào trong phòng, liếc mắt thấy điện thoại di động đã bị ném ở trên mặt đất, ông ta đi tới nhặt lên, nhìn một chút, màn hình đã là vỡ tan tành. Sau đó ông ta đi về phía Cố Ngọc Lam, chỉ thấy cô cắn răng nghiến lợi Một gương mặt cũng không tệ bởi vì hận ý, mà vặn vẹo cũng đã biến dạng rồi. Thế ông ta đi vào, cô nghiêm nghị quát lên. Ai cho phép ông vào đây? Cút ra ngoài cho tôi. Lý kình không có di chuyển, ánh mắt thâm trầm, lặng lặng nhìn cô. thấy ông ta không có nghe lời mình, cô Ngọc Lam tức giận xông lên, giơ tay lên muốn đánh ông ta. Ai ngờ lại là bị ông ta bắt lại. Buông ra, cô Ngọc Lam hung hãn trợn mắt nhìn ông ta. Lý kình làm như là không nghe thấy, lạnh lùng mở miệng. Cô muốn báo thù những người đã hại cô không? Cô Ngọc Lam sửng sốt một chút, nhất thời là không kịp phản ứng. Ông ta đang hỏi cái gì? Lý kình đẩy cô ra, sau đó nói tiếp. Nếu như cô muốn báo thù, ba cô sẽ là giúp cô. Ba, cô Ngọc Lam bật cười ra thành tiếng. <cười> ông trêu tôi sao? Tôi lấy đâu ra ba chứ? Duy nhất một người có thể gọi là ba bây giờ vẫn còn đang nằm ở trong viện, hôn mê bất tỉnh. Ông là muốn để ông ta giúp tôi hay sao? Lý Kình lặng lặng nhìn cô hồi lâu mới từ trong miệng khạc ra một câu nói là ba ruột cô ba ruột cổ của Ngọc Lam như ngây ngẩn cô còn có ba ruột ư mẹ cô khoảng thời gian trước tìm tới anh cả của tôi cũng chính là ba ruột của cô Tiết Cao Bân mẹ cô để cho ông ta giúp cô cho nên tôi mới đến Bắc Ninh lời của Lý Kình khơi ra nghi ngờ trong lòng cô Ngọc Lam vốn không nghĩ rằng làm như thế nào một nhà êm đẹp lại có thêm người xa lạ Bây giờ cuối cùng cũng đã biết ông ta làm sao mà lại tới đây. Ánh mắt của cô Ngọc Lam mãnh liệt nhìn ông ta, giọng chất vấn sắc bén. Vậy ông ta định làm như thế nào để mà giúp tôi đây? Chỉ bằng một mình ông sao? Đối mặt với sự nghi ngờ của cô, Lý kình cũng không thèm để ý, chỉ nhẹ giọng cười một cái, sau đó nói, muốn làm cái gì thì làm cái đó, muốn làm gì thì cứ làm đi, tôi sẽ là giúp cô. Giúp tôi. Ánh mắt của cô Ngọc Lam nheo lại, Vậy ông giúp tôi giết đường Ngọc Sở đi. Ánh mắt của Lý Kình bỗng nhiên chuyển lạnh. Cô không tin tôi sao? Đúng là không tin. Cô Ngọc Lam thản nhiên thừa nhận. Tôi dựa vào cái gì mà tin tưởng người cha ruột mà tôi chưa từng gặp mặt cơ chứ? Bất kể là cô có tin hay không, lời tôi đã là nói hết. Lý Kình lạnh lùng ném những lời này lại, xoay người đi ra bên ngoài. Lúc mà đi tới cửa, quay đầu lại. Trừ giết người, những chuyện khác tôi đều có thể giúp cô một tay. Nói xong nganh ngang mà rời đi Trừ giết người ư Những chuyện khác cũng có thể giúp một tay ư Cố Ngọc Lam như có điều suy nghĩ Nhìn chằm chằm vào cửa ra vào Trong một đêm Ở thành phố Bắc Ninh hội sở giải trí Cũng khá nổi danh thiên thượng nhân gian Xảy ra thay đổi Long trời lở đất Chỉ là trong thời gian Từ một đêm lúc huy hoàng cường thịnh Đến lúc bị cảnh sát niêm phong Dương Thiên Thiên cùng với Hàn Minh Nhân Sáng sớm đã lại chạy tới cuộc cảnh sát Ở nơi đó bọn họ gặp được Chú Dương Quốc Bang, thấy trong nháy mắt gặp được Dương Quốc Bang, Dương Thiên Thiên căn bản là không dám tin tưởng. Ngày hôm qua còn là một người ham hở như vậy, hôm nay hoàn toàn ỉu xỉu, giả đi rất nhiều. Chú, đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Đang yên đang lành như vậy, sao lại bị phong tỏa chứ? Dương Thiên Thiên vỗ đầu hỏi, chú cũng không biết chuyện gì. Dương Quốc Bang lạnh lùng liếc nhìn cô một cái, đối với thái độ của cháu gái chấp vấn như vậy, ông cảm thấy vô cùng khó chịu. Hàn Minh Nhân là một người tâm tư lanh lợi, lập tức nhìn ra ông đang không vui, vội vàng tiến lên thay Dương Thiên Thiên giải thích. Chú, Thiên Thiên đây là không phải, là do lo lắng cho chú hay sao? Chú đừng có đè ở trong lòng. Tầm mắt của Dương Quốc Bang rơi vào trên người của Hàn Minh Nhân đang cười bồi. Nói thật, ông ta vẫn là đối với người cháu rể này, hắn thật sự là rất coi trọng, có giã tâm, cũng đủ thông minh. Cho nên là Hàn Minh Nhân vừa nói như vậy, thấy sắc mặt của ông ta nhu hòa đi rất nhiều. Minh Nhân, chú sẽ là không để bụng đâu. Dương Thiên Thiên biểu môi, vì để tránh cho chọc tức mất hứng chú nữa, giọng của cô đã là hòa hoãn hơn. Chú, thiên thượng nhân gian nhiều năm như vậy ở thành phố Bắc Ninh, cũng coi là kinh doanh thuận lợi. Sao đột nhiên lại bị người ta tố cáo, tiến hành hoạt động kinh doanh phạm pháp cơ chứ? Hàn Minh Nhân cũng hỏi, Ở đúng vậy, chú. Chú có hỏi là ai tố cáo chú không? Không có. Dương Quốc Bang lắc đầu, Coi như là hỏi, cảnh sát cũng sẽ là bảo mật. Ông ta nheo mắt lại, trong mắt một mảng hung ác. Nếu để cho ông ta biết là ai tố cáo, ông ta tuyệt đối sẽ là không bỏ qua cho hắn ta. Vốn công ty cũng đang xuất hiện về vấn đề tiền bạc. Mấy hạng mục đều là bị ép gác lại. Bây giờ chú lại gặp chuyện như vậy, căn bản là liên tiếp xảy ra chuyện. Lần này công ty chúng ta phải làm sao đây? Dương Thiên Thiên vẻ mặt ngương trọng, một khi mà Dương Thị ngã... Như vậy thì cô cũng không phải là thiên kim đại tiểu thư gì nữa. Như vậy, cô liếc mắt, nhìn hàn minh nhân ở bên người, nói thật. Một người đàn ông có thể vì quyền vì thế, vứt bỏ bạn gái của mình. Vì vậy, chuyện vô sỉ như vậy, anh ta có thể làm một lần, cũng có thể làm lần thứ hai. Nghĩ tới đây, đáy mắt của Dương Thiên Thiên một mảnh âm trầm. Cô tuyệt đối là không cho phép chuyện như vậy xảy ra với mình. Dương Thiên Thiên đang lo lắng, nếu như Dương Thị bị đổ, Cô ta sẽ không còn là cô chủ nữa Còn Hàn Minh Nhân thì lại lo lắng Dương Thị đổ rồi như vậy Chẳng phải là tham vọng của anh ta sẽ là thất bại ư Lúc đầu anh ta phản bội Tống An Kỳ Cấu kết với cả Dương Thiên Thiên Chẳng phải là bởi vì Dương Thị hay sao Anh ta biết Dương Thiên Thiên Là cô con gái mà chủ tịch Dương yêu nhất Thậm chí còn từng nói là Sau khi ông ta chết Sẽ giao Dương Thị cho cô ta Vì thế anh ta đã trăm phương ngàn kế Câu được Dương Thiên Thiên Chỉ cần Chủ tịch Dương chết rồi, như vậy thì Dương Thị chính là của cô ta cũng tương đương với là của anh ta rồi. Nhưng mà người tính lại không bằng trời tính. Chẳng ai ngờ rằng Dương Thị lại xuất hiện đổ vỡ về tài chính mà gần như là phá sản. Mà đổ vỡ tài chính này còn do hai người là anh ta và Dương Thiên Thiên tạo thành nữa. Cho nên là anh ta khẩn cấp vội vàng giải quyết vấn đề tiền bạc của Dương Thị. Ánh mắt tin tưởng của Dương Quốc Bang giao động. Qua lại ở trên mặt của hai người trẻ tuổi kia Từ vẻ mặt ngưng trọng của bọn họ Có thể đoán được Bọn họ đều đang lo lắng Dương Thị sẽ là phá sản Như vậy cuộc sống thượng lưu của bọn họ Cũng sẽ bị thay đổi theo Thiên Thiên Dương Quốc Bang lên tiếng gọi Dạ Dương Thiên Thiên Dương mắt nhìn ông ta Trở về nói với ba cô Là có người muốn đầu tư vào mấy dự án của công ty Nhưng mà điều kiện là 30% cổ phần của công ty 30% cổ phần Dương Thiên Thiên và Hàn Minh Nhân cũng hoảng sợ lên tiếng, khó tin nhìn chằm chằm vào Dương Quốc Bang. Ừ, người kia nói là chỉ khi chúng ta cho anh ta cổ phần thì anh ta mới chuyển tiền vào tài khoản của công ty chúng ta. Dương Thiên Thiên cau mày. vậy không phải là anh ta đang nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hay sao? 30% mang ý nghĩa người này là có quyền yêu cầu bầu lại chủ tịch một lần nữa, như vậy Dương Thị có thể sẽ có nguy cơ phải đổi chủ rồi. Chuyện đầu cơ nguy hiểm như thế này, sao ba cô ta có thể đồng ý được? Dương Quốc Bang nhìn ra suy nghĩ của cô ta, nếu ba cháu không đồng ý, vậy thì cứ chờ nộp đơn xin phá sản đi. Nhận tiền của người kia thì phải trả giá bằng 30% cổ phần, nếu như không nhận thì chắc chắn công ty sẽ là phá sản. Sự lựa chọn khó khăn này khiến cho Dương Thiên Thiên và Hàn Minh Nhân vốn tâm trạng đã nặng nề lại càng thêm nặng nề. Bây giờ tạm thời chú không có trở về được. Nếu về thì chắc chắn sẽ là bị tiếp nhận cảnh sát điều tra. Cho nên là Thiên Thiên, cháu phải khuyên nhủ ba cháu thật tốt. Đây chính là cơ hội tốt nhất để Dương Thị cải từ hồi sinh đó. Dương Quốc Bang thấm thiế dặn dò. Dương Thiên Thiên gật đầu. Ừ, cháu biết rồi. Bốt, Chủ tịch Dương từ chối. Trần Khôn báo cáo ý tứ, tình hình của Dương Thị lại với thẩm tử dục. Sau khi mà nghe xong, anh ta nhướng nhướng mày. Chủ tịch Dương này vẫn còn, là người có điểm giới hạn. Vậy thì làm sao bây giờ?" Trần Khôn hỏi. Thẩm Tử Dục nhẹ nhàng gõ gõ ngón tay ở trên mặt bàn, khóe môi chậm rãi cong lên một nụ cười lạnh. Tung tin ra bên ngoài, nói tập đoàn Dương thị kinh doanh không có tốt, mất sức tài chính đứt gãy, gần như là phá sản. Trần Khôn nhíu mày, vì sao ngay từ đầu chúng ta không trực tiếp làm như vậy luôn? Ngay từ đầu boss đã yêu cầu anh ta liên lạc với Dương Quốc Bang, vô tình hoặc là cố ý. Đề cập tới chuyện bình có hứng thú với một số dự án của tập đoàn Dương Thị và muốn đầu tư. Cho nên mới có lý do gặp mặt Dương Quốc Bang. Vì sao à? Thẩm tử dục hơi nhướng mí mắt lên, ánh mắt lạnh lùng rơi vào gương mặt. Đầy khó hiểu của Trần Khôn, ý cười ở nơi khóe môi sâu hơn nhưng lại càng lạnh hơn. Bởi vì tôi thích cho người khác hy vọng, sau đó lại hung hăng, dập tắt hy vọng đó. Trần Khôn không nhìn được dùng mình một cái. Được rồi. Suy nghĩ của bốt không phải là người bình thường có thể hiểu được. Hôm nay, đường ngọc sở đi làm. Theo thói quen hàng ngày, bật máy tính lên, vào đọc tin tức hàng ngày. Một tiêu đề tin tức vô cùng bắt mắt, lọt vào trong mắt cô. Giá cổ phiếu sụt giảm. Tập đoàn Dương Thị Thịnh Vượng trước kia sẽ đi vào trong con đường nào? Cô ấn mở vào đọc tin tức. Đại khái nội dung nói là tập đoàn Dương Thị làm ăn không có tốt. Vấn đề đứt gãy mắt xích tài chính khiến cho giá cổ phiếu giảm mạnh rất có thể sẽ là tuyên bố phá sản. Ôi, đây là báo ứng tới rồi sao? Nhìn thấy tin tức như vậy, vốn đường Ngọc Sở còn đang uể oải, lập tức mừng rỡ, hai mắt tỏa sáng giống như là nhìn thấy tập đoàn Dương Thị bị phá sản rồi vậy. Cô vội vàng lấy điện thoại di động ra, gọi cho Tống An Kỳ, muốn đem tin tức tốt này, chia sẻ cho cô ấy. Tống An Kỳ vừa nhận điện thoại, thì giọng nói hưng phấn kích động của đường Ngọc Sở truyền tới, dọa cho cô suýt chút nữa, đã ném điện thoại đi. An Kỳ, An Kỳ, nói cho cậu một tin tức tốt. Dương Thị sắp phá sản rồi. Cái gì mà Dương Thị sắp phá sản? Tống An Kỳ nhíu mày. Hừm, sợ sợ, cậu đang nằm mơ à? Không phải nằm mơ đâu, cậu mau lên mạng đọc tin tức hot là biết. Nghe vậy, Tống An Kỳ đến trước máy tính, mở website lên, tìm tên tập đoàn Dương Thị. Chỉ chốc lát sau, tất cả tin tức mới nhất liên quan đến tập đoàn Dương Thị nhảy ra. Cô xem xét, đột nhiên trừng lớn con mắt. Ôi, giá cổ phiếu sụt giảm mạnh như vậy sao? Đường Ngọc Sở bên kia vừa nghe thấy giọng nói kinh ngạc của cô thì cười ha hà, sau đó nói, à, đúng vậy, cổ phiếu trên thị trường chứng khoán rớt giá mạnh, có thể sẽ là không chống đỡ nổi mà tuyên bố phá sản. Sao có thể như vậy? Việc này thực sự là quá đột ngột. Dương Thiên Thiên và Hàn Minh Nhân tự mình tham ô tiền của công ty, sau đó lại đem chuyện này giá họa cho chú dì Tống, bọn họ làm chuyện thất đức như vậy kiểu gì cũng sẽ là bị báo ứng. Thế nhưng mà Dương Thị bị phá sản, ba mẹ tớ cũng có thể khôi phục lại được sự trong sạch mà. An Kỳ, cậu cứ yên tâm, chú dì Tống sẽ là được về nhà nhanh thôi. giọng điệu của đường ngọc sở kiên định, nhưng mà trong lòng Tống An Kỳ lại không nắm chắc. Mặc dù tập đoàn Dương Thị gặp phải khủng hoảng như vậy, là một chuyện làm cho người khác rất vui sướng, nhưng có vẻ như chuyện này không có ích gì đối với việc khôi phục lại sự trong sạch cho ba mẹ cô. An Kỳ... An tâm chờ tin tức tốt đi Đường Ngọc Sở an ủi cô thêm vài câu Sau đó cúp điện thoại Cô nhìn chằm chằm tin tức ở trên màn hình máy vi tính Ánh mắt như có điều gì suy nghĩ Sau đó cô vụt đứng lên Bước nhanh đi ra khỏi bộ phận truyền thông Văn phòng tổng giám đốc Thẩm tử dục đặt ly cà phê thư ký Vừa mang vào lên trên bàn trà Sau đó ngồi vào trên ghế sofa Ôn hòa cười yếu ớt Nhìn đường Ngọc Sở tới tìm anh ta Chị dâu sao vậy Đường Ngọc Sở thẳng thắn hỏi Chuyện của tập đoàn Dương Thị là cậu làm thẩm từ dục nhướng mày Cười yếu ớt không nói gì Nhưng cũng coi như là thừa nhận Làm tốt lắm Đường Ngọc Sở giơ ngón tay cái lên với anh ta Sau đó lại hỏi tiếp Vậy tiếp theo cậu định làm như thế nào Dùng giá thấp nhất thu mua cổ phiếu của tập đoàn Dương Thị Đáp án ngoài dự kiến của đường Ngọc Sở Cô lại nhú mày lại Cậu điên rồi à Với tình hình hiện tại của Dương Thị Thì chắc chắn sẽ là bị tòa án thanh lý tài sản Cậu lại muốn mua cổ phiếu ở bên đó để làm cái gì? Cô cảm thấy anh ta thật sự là điên rồi. Thầm thừa dục lại mỉm cười. Cơ hội tốt như vậy, vì sao lại không mua chứ? Hơn nữa, ai nói là cuối cùng tập đoàn Dương Thị sẽ thật sự là phá sản nào? Đường Ngọc Sở nghe ra được có gì đó là không ổn từ trong lời nói của anh ta. Cao Mài suy tư một lát, sau đó cô thử hỏi. Không phải là cậu thừa cơ hội này để mà thu mua cổ phiếu của Dương Thị đấy chứ? Chị dâu, quả nhiên là chị rất thông minh. Trong nháy mắt, thẩm tử dục hiện lên một tia khen ngợi với cô. Đường Ngọc Sở chật chật lắc đầu. Vậy đây không phải là cô muốn mạng của người nhà họ Dương à? thẩm tử dục nhún vai. Em cũng chỉ là lấy đạo của người trả lại cho người thôi. Đường Ngọc Sở không nhìn được mà cười cười. Hừm, thử dục, lần đánh trả này chỉ đây cho cậu một cái điểm 10 luôn. Tin chắc rằng chẳng mấy chốc tình thế sẽ là sớm thay đổi. Cô thật sự là hận không thể ngay lập tức. Nhìn thấy hình tượng sụp đổ của Dương Thiên Thiên và Hàn Minh Nhân lúc mất đi hết tất cả. Dạ tiệc từ thiện của Hoàng Đình được tổ chức ở trung tâm thể thao Bắc Ninh vào tối thứ bảy tuần này, vì vậy mấy ngày trước, tập đoàn Hoàng Đình đã là bắt đầu chuẩn bị công tác, chuẩn bị cho buổi dạ tiệc. Đường Ngọc Sở dẫn theo tiểu tử đi tới hiện trường để mà quay chụp công tác, chuẩn bị buổi dạ tiệc cho rộng rãi dân mạng xem để cho bọn họ có thể có một cái nhìn tổng thể. Về tiến trình của buổi từ thiện, lúc mà bọn họ đến trung tâm thể thao, sân khấu đã là cơ bản dựng xong, rất lớn. Mặc dù bây giờ chỉ là một sân khấu rất đơn giản, nhưng mà tiên chắc rằng đến buổi dạ tiệc đêm hôm đó, có thêm đủ loại ánh đèn rực rỡ nữa, chắc chắn sẽ là vô cùng xinh đẹp và lung linh. Nhân viên công tác ở hiện trường tiến hành công tác chuẩn bị đâu vào đấy, Đường Ngọc Sở và Tiểu Tử cũng không tiện quấy rầy người ta quá, chỉ là qua loa hỏi mấy vấn đề tiến hành video trực tiếp ở hiện trường. Đột nhiên, cửa vào trung tâm thể thao rối loạn tưng bừng, không biết là ai kêu lên. Tổng giám đốc Lục đến thị sát công việc. Tất nhiên là tất cả các công viên công tác lập tức dừng công việc ở trong tay lại, nhanh chóng xếp hàng ngay ngắn, nơi nào cũng đứng thẳng tắp, giống như là trong bộ đội đang tiếp nhận kiểm duyệt binh sĩ vậy. Tiểu Từ nhìn thấy vậy thì trợn mắt há mồm, cậu ta tiến đến bên tai của Đường Ngọc Sở, nhẹ giọng hỏi: "Chị Ngọc Sở chưa có cảm thấy bọn họ quá khoa trương rồi hay không? Đừng ngọc sợ gật đầu. Đúng là quá khoa trương rồi. Tôi cảm thấy như vậy đấy. Ngay lúc bọn họ đang châu đầu ghé tai, bóng dáng cao lớn của lục triều dương đã là xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Anh được một đám người vây quanh đi tới, vẻ mặt hoàn toàn lạnh nhạt như trước đây. Anh lạnh nhạt quét mắt nhìn sân khấu đã dựng xong, sau đó nghiêng đầu nói câu gì đó với hai người bên cạnh. Người kia kinh sợ, cúi người gật đầu. Sau đó... Anh nhìn thấy đám nhân viên công tác xếp hàng ngay ngắn Đứng ở đó Mày kiếm nhíu lại Trong mắt nổi lên một tia không vui Các người đang làm cái gì vậy Anh trầm giọng hỏi Chỉ thấy một người đàn ông đứng ở sau lưng anh Đi lên phía trước Nở nụ cười nịnh nọt Lấy lòng trả lời Bọn họ đang nghênh đón tổng giám đốc Lục đấy ạ Lục Triều Dương liếc anh ta một cái Giám đốc Vương Ông vào Hoàng Đình được bao nhiêu năm rồi nhỉ Mặc dù giọng điệu của anh rất là bình tĩnh Nghe không ra là đang vui mừng hay là tức giận Nhưng lưng của giám đốc Vương Vẫn là toát ra một tầng mồ hôi lạnh Người làm việc ở Hoàng Đình đều biết Bình thường ông chủ của bọn họ Ghét nhất là kiểu hình thức dối trá Giám đốc Vương quả thật là khôn ba năm Dạy một giờ mà Nhưng người khác nhìn giám đốc Vương với vẻ mặt đồng tình Giám đốc Lục Tôi làm ở Hoàng Đình đã là 6 năm rồi Nếu như cẩn thận nghe Thì có thể nghe ra giọng nói của giám đốc Vương Là hơi run rẩy. 6 năm Lục Triều Dương nhíu mày Thời gian cũng không ngắn nhỉ, Giám đốc Vương. Giọng điệu của anh hơi lạnh lùng. Giám đốc Vương cũng không phải là người sành sỏi. Nghe xong lời này thì vội vàng quay người lại, lớn giọng nói với đám nhân viên công tác kia. Còn không mau đi làm việc đi, còn đứng ngây ra đó làm cái gì nữa? Nghe tiếng, tất cả mọi người lập tức tản ra, nên làm cái gì thì làm cái đó. Cảnh tượng lại khôi phục vẻ náo nhiệt, bận rộn như cũ. Sau đó, Giám đốc Vương xoay người lại, đối mặt với Lục Triều Dương, thái độ thành khẩn, thừa nhận sai lầm của chính mình. Tổng Giám đốc Lục, lần này làm sai sót của tôi, tôi sẽ là nhận kiểm điểm. Kiểm điểm thì không cần đâu, dứt lời, Lục Triều Dương đi đến những chỗ khác. Giám đốc Vương biết mình không sao, vội vàng đưa tay lau đi mồ hôi ở trên trán, nhẹ nhàng thở vào một hơi. Đường Ngọc Sở im lặng, nhìn một màn kia, khóe môi cong lên, một đôi mắt trong trẻo như nước. Triều Dương của cô thật là một người rất có nguyên tắc. Chị Ngọc Sở, không phải là đang sắp xếp đội hình chào đón Tổng Giám Đốc Lục à, có cần phải tức giận như vậy không? Mặc dù tiểu tư cảm thấy xếp hàng chào đón là quá khoa trương, nhưng mà cũng cảm thấy Lục Triều Dương phản ứng như vậy là hơi quá độ. Sao lại không tức giận? Đừng Ngọc Sở liếc nhìn cậu ta một cái, sau đó từ từ giải thích nói. Tổng Giám Đốc Lục là Tổng Giám Đốc của cả một tập đoàn. Quyền cao chức trọng nên có rất nhiều người muốn định nọt anh ấy, sẽ là tạo ra nhiều cảnh tượng giả tạo. Lấy ngay chuyện này, ngày hôm nay làm ví dụ là tốt nhất. Cậu thấy người nào cũng bỏ lại công việc ở trong tay, sau đó sắp xếp thành hàng mà ngânh đón anh ấy. Như vậy anh ấy hoàn toàn không thể nhìn thấy được tình hình công việc chân thật nhất. Anh ấy chỉ muốn lúc mình đến thị sát công việc thì được nhìn thấy mặt chân thật nhất là được rồi. Vậy anh lén đến đây không phải là được rồi sao? Đừng học sở gõ nhẹ vào đầu cậu ta một cái. Cậu cho rằng vụn trộm đến đây, dễ như vậy à? Luôn có một số người không biết thức thời ở đó, ví dụ như là giám đốc vương kia. À, tiểu từ cái hiểu cái không gật đầu. Đừng học sở thở dài. Được rồi, đừng có nghĩ tới chuyện này nữa. Mau đi quay video xong, thì chúng ta còn trở về viết bản thảo. Nói xong, cô kéo tiểu từ tiếp tục đi về phía ngược lại với Lục Triều Dương. Lúc mà Đường Ngọc Sở và Tiểu Từ quay xong video đi ra khỏi trung tâm thể thao, vừa hay nhìn thấy Lục Triều Dương đang đi về phía chiếc xe Mai Bách, đầu ở bên đường, có lẽ là cảm nhận được ánh mắt ở phía sau, anh đột nhiên quay đầu lại. Cứ như vậy, Đường Ngọc Sở đã lọt vào tầm mắt của anh. Đường Ngọc Sở nhìn thấy, trong mắt anh lóe lên một tia kinh ngạc, cô nhíu mày, chắc anh không ngờ là mình sẽ đến chỗ này. Chị Ngọc Sở, Tổng Giám Đốc Lục đang nhìn chúng ta có đúng không? Tiểu tử bên cạnh cô hơi kích động Dùng cùi chỏ huyết cô Chắc là vậy Ánh mắt của Đường Ngọc Sở vẫn là luôn rơi vào trên tay của Triệu Dương Cho nên là không yên lòng thuận miệng Đáp một câu Nếu như đã như vậy Thì chúng ta tới chào hỏi một chút đi Không đợi Đường Ngọc Sở kịp phản ứng lại Tiểu tử đã là lôi cô đi về phía Lục Triều Dương Chờ cô kịp phản ứng lại Thì bọn họ đã là đứng ở trước mặt Lục Triều Dương rồi Xin chào Tổng Giám Đốc Lục Tôi là từ sinh phóng viên giải trí của truyền thông thời thụy. Tiểu tử đưa tay ra với Lục Triều Dương. Vẻ mặt không che giấu được kích động. Ánh mắt của Lục Triều Dương quét về phía đường Ngọc Sở. Sau đó đưa tay bắt lấy tay cậu ta nhàn nhạt, nhạt nói. Xin chào. Hiển nhiên là tiểu tử không ngờ tới là anh ta sẽ là bắt tay với mình. Còn cùng mình nói câu xin chào nữa. Cậu ta kinh sợ nói. Xin chào. Xin chào ngài. Lục Triều Dương chuyển tầm mắt về phía đường Ngọc Sở. Khóe môi như có như không cong lên Phóng viên đường Cô đang suy nghĩ gì vậy Có phải là muốn tới Hoàng Đình cô đúng không Không Đường Ngọc Sở ngay lập tức Không chút do dự mà trả lời Tôi vẫn là thích thời thụy hơn Tiểu tử đứng ở một bên cạnh Đầu tiên là kinh ngạc vì Lục triều Dương Mời Ngọc Sở đến Hoàng Đình Sau lại kinh ngạc thêm là vì Ngọc Sở từ chối anh ta Một cách không lưu tình Hoàng Đình Rất nhiều người đấu đến mòn mỏi cả người Chỉ vì để chui vào tập đoàn giải trí hàng đầu này Tổng Giám Đốc Lục, Bạch Mã Hoàng Tử trong lòng biết bao người phụ nữ, người đàn ông quốc dân. Nhưng mà nếu chị Ngọc Sở không chút động lòng thì cũng thôi đi, đằng này lại còn từ chối một cách gọn gàng, dứt khoát như vậy. Tiểu tử cảm thấy lòng mình đang nhỏ máu, sao Tổng Giám Đốc Lục lại không mời anh ta đến Hoàng Đình chứ? Cho dù thất bại thì anh ta cũng nguyện ý. Lục Triều Dương từ chối nhưng cũng không hề tỏ ra không vui. Ánh mắt anh nhìn thật sâu vào gương mặt xinh đẹp của đường Ngọc Sở. Đáy mắt ẩn giấu đi sự dịu dàng Mà người khác không nhìn thấy được Anh nói Phóng viên đường Cửa lớn của Hoàng Đình luôn luôn rộng mở với cô Lúc nào cô muốn tới thì tới Chúng tôi lúc nào cũng chào đón cô Nói xong anh xoay người đi tới chỗ xe của mình Đưa mắt nhìn theo hướng Lục Triều Dương Đánh tay lái rời đi Tiểu từ không kìm lòng được mà thốt lên Tổng giám đốc Lục quả nhiên Là cao không với tới hệt như lời đồn Nghe thế vậy Đường học sở quay đầu nhìn Đánh giá cậu ta từ đầu đến chân Sau đó gật đầu nói Đúng thật, so với cậu cao hơn nhiều Triều dương cao hơn mét 8 Mà tiểu Từ vừa tròn mét 7 Quả thật là có một chút khác biệt Tiểu Từ tức khắc nổi lên mấy vạch đen Cái tôi nói không phải là tranh lệch về chiều cao Tôi biết mà Triều cậu thì thôi Đường Ngọc Sở vỗ bộp lên vai cậu ta Video đã quay xong Vậy chúng ta trở về, viết bản thảo thôi Đối với Đường Ngọc Sở mà nói chạm mặt với triệu dương ở trung tâm thể hình chỉ là một nốt nhạc đệm nhưng mà đối với tiểu từ lại là người thật công nhận đẹp trai quá mà thôi tiểu từ vừa về đến công ty thì khoe khoang với các đồng nghiệp chuyện gặp được lục triệu dương không ngừng thổi phồng về đẹp trai vạn người mê của lục triệu dương tổng giám đốc lục vốn đã đẹp trai sẵn rồi anh ấy giống như hoàng tử bước ra từ chuyện tranh vậy đẹp trai đến mức làm tôi ngạt thở vừa nói là tiểu kỳ Là thực tập sinh giống như tiểu tử Chỉ thấy hai tay cô ôm mặt Ánh mắt lấp lánh Vẻ mặt đậm chất mê trai Hơi thở nghẹt thở ấy chứ Giữa đồng nghiệp nữ khác cũng lộ sắc thái Khát khao mờ mịt Thậm chí là còn ngâm nga lời bài hát Chỉ một lần giữa đám đông liếc mắt Nhìn thấy anh mà lại không thể nào Quên được dung nhan của anh Đừng ngọc sở cạn lời Nhìn từng người một giống như là bị trúng Một loại độc mang tên lục triều dương Đường Ngọc Sở bị u mê bởi sắc đẹp của anh mà không có lối thoát. Đó là người đàn ông của cô, được người khác khen tới khen lui, làm cho cô rất có cảm giác tự hào. Như vậy cũng rất ảnh hưởng đến công việc. Thế là, cô đứng dậy lặng lặng bước đến sau lưng Tiểu Từ, trong khi Tiểu Từ vẫn không biết gì, vẫn nói năng không ngớt: "Mọi người không biết đấy chứ, anh ấy vậy mà lại cười với tôi đó. Nếu tôi mà là gái thì chả có khi lại bị u mê đến hồn bay đến nơi đâu mất rồi." Ánh mắt lạnh nhạt của đường ngọc sở lướt qua tiểu tử và mấy người khác. Đám người thấy vậy cười lúng túng, sau đó nhanh chóng trở lại vị trí làm việc của mình. Thấy tiểu tử thế thì vô cùng kinh ngạc, chán ở trước cả đám gào thét. Này, tôi còn đang kể mà, sao mọi người lại giải tán hết vậy? Đúng là chả nể mặt gì cả. Những người khác không phải là nể mặt mà là không thể nể. Vừa gào xong, trên đầu bỗng nhiên bị gõ mạnh một cái. Ai? Tiểu tử phẫn nộ quay đầu lại. Đường Ngọc Sở cười như không cười nhìn cậu ta. Kẻ vui nhỉ, tiểu tư. Tiểu tư vốn đang muốn nổi đóa Nhưng mà vừa nhìn thấy đường Ngọc Sở lửa giận còn chưa kịp bộc phát đã là rụi tắt. Cậu tha theo nụ cười lấy lòng. Chị Ngọc Sở, hóa ra chị là... Đương nhiên là tôi. Không thì cậu tưởng là ai chứ? Cô nở nụ cười sán lạn, khiến cho tiểu tư ngược lại cảm thấy luống cuống. Bắt đầu cười gượng gạo. Không không ạ, ở đây chỉ có mỗi chị Ngọc Sở dám gõ đầu em. Người khác đâu có dám làm thế. Ồ, Đường Ngọc Sở nhíu mày. Nên cậu là đang trách tôi à? À, không dám, không dám. Tiểu tử tiếp tục cười khan. Đường Ngọc Sở không muốn phí lời với cậu ta nữa, nên nói thẳng vào chủ đề. Trong thời gian làm việc, cấm buôn dưa lê này nọ. Sau khi mà tan làm, cậu muốn trò chuyện ra sao? Đó là tự do của cậu. Nói đến đây, cô đánh mắt sang văn bản trống không hiện trên ở trên màn hình máy vi tính của cậu ta, nhăn nhó mặt mày. Khẩn trương viết bản thảo đi Trước giờ tan làm, nộp cho tôi Dứt lời, cô gõ nhẹ thêm một cái nữa Lên trên đầu cậu ta Mới quay người trở về vị trí của chính mình Vừa thấy cô đi Những người khác lũ lượt ngóc đầu Nhìn về phía tiểu tử Cười vui sướng như khi người khác gặp họa. Tiểu tử vò đầu bứt tóc Làm cái bộ muốn đánh cho bọn họ Ai biết đám người ấy lại đang cười vui vẻ hơn Cuối cùng tiểu tử chỉ đành ngậm ngùi Xoa xoa mũi, ngoan ngoãn viết bản thảo Gần đến lúc tan làm, đường ngọc sở bỗng dưng nhận được một bó hoa, hơn nữa còn là hoa hồng đỏ. Khoảnh khắc cô nhận được hoa cảm thấy mở mịt. Hôm nay cũng không phải là ngày gì đặc biệt, sao tự dưng lại có người tặng hoa cô chứ? Tiểu tử sấn tới ti tuê, đếm số bông hồng. 51 bông. Tiểu tử suy nghĩ một cách nghiêm túc rồi khẽ nói. 51 bông hồng hình như là có nghĩa là trong tim anh chỉ có em. Sau đó cô ta ngước đầu nhìn đường ngọc sở với vẻ mặt hóng hớt. Vạn hỏi, chị Ngọc Sở, cái này là bạn trai chị tặng chị sao? Bạn trai, đừng Ngọc Sở nhú mày, cô không có bạn trai mà chỉ có chồng thôi. Mà chồng cô không thể nào mà vô duyên vô cớ tặng hoa cho cô được, lại càng không có khả năng sẽ là tặng hoa cái loại hoa tục tiểu này cho cô. Bắt gặp cái vẻ mặt ngỡ ngàng của cô, tiểu tử nhướng mày. Chẳng lẽ là người theo đuổi chị tặng chị sao? Đó là điều không thể nào. Đừng Ngọc Sở tiện tay vứt sang một bên, nhìn chồng chọc tiểu tử cười nhẹ, viết bản thảo xong chưa? Tiểu từ ngây ra như phóng, còn chưa xong ạ. Thế còn không mau viết đi. Đừng ngọc sở cầm đống tài liệu ở trên bàn. Ra vẻ muốn đẹn đầu cậu ta. Người đằng sau đã bị dọa sợ. Vội lùi lại ra đằng sau, cười trừ. Được, em đi viết ngay đây ạ. Dứt lời, quấn quýt trở về vị trí của mình, rồi ngồi ngay ngắn. Con người tiểu từ cái gì cũng tốt. Chỉ có điều rất ưa buôn dưa lê, bán dưa chuột, lại thích tám chuyện. Hoàn toàn không giống với một người đàn ông. Đường Ngọc Sở nở nụ cười bất lực lắc lắc đầu sau đó cô chuyển tầm mắt lên bó hoa kia mặt mày khó hiểu rốt cuộc là ai tặng đây nghi vấn này kéo dài mãi cho đến khi lúc tan tầm nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở trước tòa nhà mới được giải đáp bùi hằng phúc kia kìa Đường Ngọc Sở nghe thấy có người kinh ngạc hò hét ánh mắt lóe lên làm bộ không nhìn thấy người đó trực tiếp rời đi sở sở mắt thấy cô vòng sang hướng khác người đó xảy bước dài đi đến chắn đường cô muốn đến mà trốn cũng không xong. Đường Ngọc Sở nhếch môi, sau đó ngước mắt nhìn người vừa đến, ánh mắt lạnh nhạt giống như là đang nhìn một người hoàn toàn xa lạ, không hề quen biết. Bùi Hằng Phúc, anh đến đây làm gì? Cô dùng ngữ điệu lạnh ngắt mà hỏi lại. Thái độ lạnh lùng của cô khiến cho Bùi Hằng Phúc vụt qua vài tia không vui ở dưới đáy mắt. Trước đây khi cô đối diện với mình, luôn luôn là dáng vẻ dịu dàng hoan hiền, ánh mắt tràn ngập sự sùng bái và tình ý. Nhưng hiện tại, ngoài sự lạnh lùng ra thì không còn có thứ gì khác điều này làm cho anh ta rất bước bối nhưng anh ta vẫn là treo nụ cười ấm áp ở trên mặt giọng nói vẫn là ấm áp giống như trước đây nói với cô anh đến thăm em anh tặng hoa em đó, thích không quả nhiên là anh ta tặng đừng học sở cười lạnh, không khách sáo nói hoa, tôi vứt vào trong thùng rác rồi vứt rồi ánh mắt của bùi hẳn phúc rét lạnh nhưng rất nhanh, lại khôi phục lại vẻ âm thầm, sâu nặng Nếu không thích hoa hồng Vậy thì để hôm khác anh tặng em Đóa hoa khác nhé Đường Ngọc Sở cau mày Bùi Hằng Phúc Anh có ý gì vậy Xoay chuyển lòng em Một điều bất thình lình Kèm một đáp án mặt dày mặt dạn Làm cho Đường Ngọc Sở không nhịn được Mà cười ra thành tiếng à, Bùi Hằng Phúc Đã từng gặp người không biết xấu hổ Nhưng mà thật sự chưa từng gặp ai không biết xấu hổ như này vẻ mặt của Bùi Hằng Phúc đột biến Đường Ngọc Sở Cô tôi cái gì mà tôi Đường Ngọc Sở khoanh hai tay ở trước ngực, hất cằm, không chút sợ sệt, nhìn chằm chằm anh ta. Cô lạnh lùng cong khóe môi, mặt mũi cô đồng đậm, giọng điệu mỉa mai. Bùi Hằng Phúc, không phải là anh muốn xoay chuyển lòng tôi sao? Tại sao tôi mới nói một câu mà anh đã biến sắc rồi? Anh như vậy thì tôi làm sao mà cảm nhận được thành ý của anh đây? Vừa nghe đến đây, Bùi Hằng Phúc vội đổi biểu cảm ấm áp ban đầu, cuống quyết giải thích. À, sờ sờ, đấy là anh kích động quá thôi. Kích động? Được Ngọc sợ cười lạnh ra thành tiếng. Thế anh cũng quá dễ kích động rồi đó. Sợ sợ, em đừng có nóng giận. Anh sẽ sửa. Chỉ sợ đây là lần đầu tiên bùi hẳn phúc ăn nói khép nép với mình như vậy. Trước đây lần nào cũng là cô đuổi theo sau lưng anh ta, nói chuyện với anh ta gần như là ngoan ngoãn phục tùng. Hoàn toàn xem anh ta thành tất cả cuộc sống của mình. Bởi vì khi đó cô cho rằng anh ta yêu cô. Nhưng kết quả thì sao? Chẳng qua chỉ là một lần chê cười. Nghĩ tới đây, ánh mắt của Đường Ngọc Sở càng thêm lạnh. Trong lòng của Đường Ngọc Sở biết rõ tại sao Bùi Hằng Phúc phải đến tìm mình. Còn không phải vì bây giờ cô là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Đường Thị hay sao? Còn muốn cứu vãn lại trái tim của cô à? Căn bản là thương nhớ Đường Thị thôi. Bùi Hằng Phúc, anh thật lòng muốn cứu vãn lại tình yêu của tôi sao? Đường Ngọc Sở nhìn anh ta. Đương nhiên là thật lòng rồi. Bùi Hằng Phúc gần như buột miệng nói ra, không hề do dự. Đường Ngọc Sở nhướng mày. Vậy anh hãy chứng minh cho tôi xem đi Chứng minh như thế nào <cười> Chứng minh như thế nào à Đường Ngọc Sở nhếch môi cười Có phần kỳ lạ Bùi Hằng Phúc lập tức có một dự cảm xấu Quả nhiên chỉ nghe cô chậm rãi nói Chỉ cần anh nhảy từ trên cầu Giang Đại xuống Tôi là tin tưởng anh thật lòng Nhảy từ trên cầu Giang Đại xuống Sắc mặt của Bùi Hằng Phúc đột nhiên trắng bệch Thấy vẻ mặt của anh ta tái đi Đường Ngọc Sở thoáng mỉm cười, <cười> Thế nào không dám à Bùi Hoàng Phúc không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào cô. Đường ngọc sờ chật nghiêm mặt, lạnh lùng nói rõ từng câu từng chữ: Nếu không dám thì đừng trước mặt tôi, mà quét cái cảm giác tồn tại nữa. Hai chúng ta không còn quan hệ gì. Anh tốt nhất đừng tiếp tục tới quấy rầy cuộc sống của tôi nữa. Đã nói đến mức này, cô cũng không nhìn anh ta nữa, vòng qua anh ta mà rời đi, không hề quay đầu lại, không liên quan đến anh ta. Bùi Hoàng Phúc hít mắt lại. Anh ta quyết không cho phép cái loại chuyện này xảy ra Sau đó Anh ta xoay người đuổi theo đường ngọc sở Nắm lấy cổ tay của cô Và kéo cô lại Đường ngọc sở bị ép phải dừng lại Cô quay đầu tức giận trừng mắt nhìn anh ta Bùi hằng phúc Anh tính làm gì Bùi hằng phúc cười dịu dàng Anh chỉ muốn em ăn tối với anh thôi <cười> Ăn tối với anh Ăn tối với anh à Đường ngọc sở tức giận mà cười ngược Bùi hằng phúc Anh mất trí nhớ sao Dựa vào đâu mà tôi phải ăn tối với anh chứ Chỉ dựa vào em là vợ chưa cưới của anh. Bùi Hằng Phúc bất lực kéo cô đi về phía xe của mình. Bùi Hằng Phúc, anh điên rồi sao? Hôn ước giữa chúng ta đã sớm được hủy bỏ. Đường Ngọc Sở cố gắng giấy ruộng, muốn rút tay ra khỏi sự khống chế của anh ta. Nhưng mà do sức lực tranh lệch quá xa, cô căn bản không phải là đối thủ của anh ta. Thấy càng lúc càng tới gần xe của anh ta rồi, Đường Ngọc Sở tạm thời cố làm cho mình bình tĩnh lại. Sau đó đầu óc hoạt động thật nhanh suy nghĩ xem phải làm như thế nào để mà thoát khỏi anh ta đây. Cô biết rõ, chỉ cần mình ngồi lên xe của anh ta, vậy thì không chỉ đơn giản là chuyện cùng đi ăn cơm thôi đâu. Mà vào lúc này, một tiếng quát chói tai đột nhiên vang lên. Bùi Hằng Phúc, anh đang làm gì hả? Đường Ngọc Sở và Bùi Hằng Phúc đồng thời quay đầu, nhìn về phía tiếng hét phát ra. Chỉ thấy Lục Thanh Chiêu vô cùng tức giận, chạy về phía bọn họ. Thanh Chiêu, vào giây phút nhìn thấy Thanh Chiêu, Đường Ngọc Sở thật sự thở phào nhẹ nhõm. Cô biết mình được cứu rồi. Dù thế nào Lục Thanh Chiêu cũng không ngờ mình sẽ ra khỏi cửa lại nhìn thấy cảnh tượng làm cho người ta tức giận như vậy. Thậm chí là không dám nghĩ nếu mình ra chậm một bước có phải chị dâu sẽ là bị bùi hàng phúc dẫn đi hay không? Anh ta chạy tới vào lúc bùi hàng phúc còn chưa kịp phản ứng đã đánh một quyền vào trên mặt của bùi hàng phúc. Bùi hàng phúc bị đánh cho trở tay không kịp phải thả đường ngọc sở ra. Người lùi lại mấy bước. Chị dâu Chị không sao đấy chứ. Lục Thanh Chiêu kéo Đường Ngọc Sở ra sau lưng bình, quan tâm lo lắng hỏi. Ờ, chị không sao. Đường Ngọc Sở khẽ lắc đầu. Thấy cô bình an không sao, trái tim của Lục Thanh Chiêu mới bớt căng thẳng. Sau đó, anh ta quay đầu tức giận trừng mắt, nhìn bùi hằng phúc. Cao giọng mắng, cút. Nếu không, tôi sẽ đánh anh, cho tới khi anh không còn bò nổi dậy cơ đấy. Bùi hằng phúc làm sao có thể can tâm rời đi như vậy được. Một người đàn ông đã bị đánh, Cũng chính là bị dẫm đạp lên tôn nghiêm rồi. Hơn nữa đối phương còn là bạn trai vợ chưa cưới của mình bây giờ. Vậy lại càng sỉ nhục hơn. Anh ta sao có thể nuốt trôi được cơn giận này. Vì vậy, anh ta vung nắm đấm, tức giận thét lên và xông về phía Lục Thanh Chiêu. Thanh Chiêu cẩn thận. Đường Ngọc Sở kinh sợ kêu lên thành tiếng. Yên tâm, chị dâu, anh ta đánh không lại em đâu. Lục Thanh Chiêu mỉm cười với cô, sau đó ánh mắt trở nên lẫm liệt. Khi mà nắm đấm của Bùi Hằng Phúc bay tới, anh ta bình tĩnh giơ tay lên, hất nắm đấm của anh ta ra, tiếp theo là cái chân dài nhấc lên, đá một phát. Bùi Hằng Phúc bay ra ngoài, đập mạnh vào chiếc xe của anh ta, sau đó, anh ta giống như là miếng vải rách, chậm rãi trượt từ trên xe trượt xuống, ngã ngồi dưới mặt đất. Đường Ngọc Sở thấy thế, không đành lòng quay đầu đi, "Má ơi, chắc hẳn là đau lắm đấy." Bùi Hằng Phúc, lần sau để cho tôi thấy anh nữa, tôi gặp lần nào là tôi đánh lần đó." Lục Thanh Chiêu lạnh lùng, nói ra lời uy hiếp. Bùi hàng phúc chống vào xe, chậm rãi đứng lên. Ánh mắt lạnh lùng trợn trừng nhìn Lục Thanh Chiêu. Cho dù là không cam lòng, nhưng anh ta hiểu rõ mình không phải là đối thủ của Lục Thanh Chiêu. Anh ta liếc mắt nhìn đường học sở bên cạnh. Sau đó xoay người mở cửa xe và ngồi xuống, nổ máy ngay ngang rời đi. Thấy bùi hàng phúc đã là rời đi, đường học sở thở vào một hơi, nhịn không được mà than thở. Hôm nay đúng là xui xẻo mà, là rất xui xẻo đấy. Lục Thanh Chiêu gật đầu từ chối cho ý kiến. Tiếp theo lại hỏi, chị dâu, gã đàn ông cặn bã đó, tới tìm chị làm cái gì vậy? Đường Ngọc Sở mím môi, trả lời qua loa, cũng không có gì, chỉ là nói muốn đi ăn tối với anh ta thôi. <cười> anh ta cũng có mặt mũi nhỉ. Lục Thanh Chiêu phì nhồ một câu, đường Ngọc Sở không nhìn được mà bật cười. Da mặt của anh ta luôn là rất dài mà. Cô nói xong thì xoay người, một bóng dáng quen thuộc cách đó không xa lọt vào trong mắt cô. Cô hơi sửng sốt, sau đó kêu lên, tiêu tiêu, sao em lại đây? Lục Thanh Chiêu nghe vậy thì quay đầu, nhìn theo tầm mắt của cô, chỉ thấy ứng tiêu tiêu chậm rãi đi tới, sợ sợ, chỉ không sao đấy chứ. Ứng tiêu tiêu hỏi, đừng ngọc sợ mỉm cười lắc đầu, thật may là Thanh Chiêu chạy tới kịp nên là không sao cả. Ứng tiêu tiêu ngước mắt, nhìn về phía lục Thanh Chiêu, trong mắt có cảm xúc không dễ nhận ra, cô cong môi cười. Lục Thanh Chiêu, cảm giác anh hùng cứu mỹ nhân chắc là thoải mái lắm nhỉ? Anh hùng cứu mỹ nhân, lục thanh chiêu nhíu mày. Tôi chỉ giúp chị dâu tôi thôi. Anh hùng cứu mỹ nhân, cái khỉ gió gì chứ? Đường Ngọc Sở cũng nhìn ứng tiêu tiêu với vẻ khó hiểu. Không hiểu tại sao cô ấy lại có thể nói ra những cái lời như vậy. Cô cảm giác giọng điệu của cô ấy cũng có hơi không tốt. Lẽ nào cô nhìn lục thanh chiêu lại nhìn ứng tiêu tiêu và nhíu mày. Đây là tiêu tiêu đang ghen sao? Nếu đúng là ghen, vậy thì chơi vui rồi đó. Đường Ngọc Sở thầm cười trộm, sau đó cô nói với hai người bọn họ. Chị đi trước đây, các người có gì thì tự mình trò chuyện đi. Sau đó, cô liếc nhìn ứng tiêu tiêu khá là có thâm ý. Tiêu, chị là chị dâu của Thanh Chiêu đấy. Cô nói giấc lời thì xua tay, xoay người đi về phía xe của mình. Bởi vì câu nói của cô, vẻ mặt của ứng tiêu tiêu trở nên rất lúng túng. Cô ấy không ngờ sợ sợ tự nhiên nhìn thấu được tâm trạng của cô ấy, làm cho cô ấy lập tức không có chỗ dung thân. Sợ sợ gặp phải nguy hiểm, đừng nói là Lục Thanh Chiêu, mà bản thân cô ấy nếu gặp cũng sẽ là xông lên hỗ trợ. Nhìn thấy Lục Thanh Chiêu đánh bùi Hằng phúc vì sợ sợ, không biết là vì sao, trong lòng của cô ấy lại cảm giác, thấy khó chịu. Cho dù là biết sợ sợ là chị dâu của Lục Thanh Chiêu, cô ấy vẫn là không thể khống chế được mà bực bội. Cô ấy không khỏi mà khinh bỉ chính mình, tự nhiên lại đi ghen với cả sợ sợ. Sau khi đường ngọc Sở rời đi, Lục Thanh Chiêu quay đầu, không vui trừng mắt nhìn ứng tiêu tiêu. Cô cả ứng à, cô vừa nói anh hùng cứu mỹ nhân là đang châm chọc tôi sao? Ứng tiêu tiêu bình tĩnh nhìn anh ta, nhưng mà không trả lời câu hỏi của anh ta, mà lại đổi đề tài nói. Lục Thanh Chiêu, anh đi uống rượu với tôi đi. Lục Thanh Chiêu sửng sốt, sau đó kịp phản ứng, từ chối cô ấy thẳng thừng. Không đi, cậu đây đang rất bận rộn. Trong mắt của ứng tiêu tiêu hiện lên một chút mất mát, nhưng mà vẫn cố làm ra vẻ tiêu sái nhún vai. ừm, um, được thôi, vậy thì quên đi. Ban đầu còn tưởng rằng cô sẽ quấn quýt lấy mình, ép mình đồng ý đi uống rượu với cô ấy. Nhưng mà không ngờ cô ấy sẽ là dễ dàng bỏ qua như vậy. Điều này cũng làm cho Lục Thanh Chiêu thấy bất mãn, môi anh ta giật giật muốn nói gì đó. Lại thấy cô đi lướt qua vai của anh ta mà chẳng thèm nhìn anh ta lấy một cái. Không biết vì sao, trong lòng anh ta lại không vui lắm. Anh ta xoay người, nhìn cô ấy ngồi lên xe của mình, sau đó nổ máy và rời đi, chỉ để lại một mình anh ta đứng ngây tại chỗ. Đường Ngọc Sở về đến nhà, thấy thím ngô vẫn là đang chuẩn bị bữa tối. Vì vậy cô lên tầng thay quần áo ở nhà cho thoải mái. Lại tới phòng bếp giúp đỡ. Vừa nhìn thấy cô, thím ngô lại mỉm cười đầy yêu thương. Mợ chủ, ở đây để tôi lo là được rồi. Mợ cứ đi ra ngoài xem tivi đi. Chờ lúc cậu chủ về là cũng có thể ăn cơm được rồi. À không sao, thím ngô. Tôi giúp đỡ thím còn thuận tiện lén học chút tài nấu nướng của thím chứ. Đường Ngọc Sở tinh nghịch nháy nháy mắt với thím ngô. Sau đó cầm rổ cải xanh đã nhặt xong, đi tới trước chậu rửa và bắt đầu rửa cải xanh. Thím Ngô thấy cô kiên trì như vậy thì mỉm cười không nói gì nữa. Đường Ngọc Sở giúp Thím Ngô chuẩn bị xong bữa tối, vừa lúc Lục Triều Dương cũng đã về nhà. Nghe được tiếng động ở cửa, Đường Ngọc Sở vội vàng cầm bát, tùy tiện đặt ở trên bàn ăn rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Lục Triều Dương thay dép ở trong nhà, vừa ngẩng đầu nhìn thấy vợ yêu của mình đang đeo tạp dề, nhìn mình khẽ cười dịu dàng. Người của anh khẽ run lên, bước thong thả tới và hỏi nhỏ, em lại làm giúp thím ngô à? Ừ, đường Ngọc Sở gật đầu, sau đó nhận lấy túi công văn ở trong tay anh. Anh lên tầng thay quần áo, rồi xuống ăn cơm. Được, Lục Triều Dương hôn phớt lên trán cô một cái, sau đó lướt qua cô, đi lên lầu. Đường Ngọc Sở giơ tay xoa chỗ trán, được anh hôn, khóe miệng cười cười, đầy vẻ hạnh phúc ngọt ngào. Lục Triều Dương thay quần áo xong đi xuống, đúng lúc nhìn thấy thím ngô, dẫn theo một người đi đến. Anh nhú mày. Sao anh lại tới đây? Người tới cung kính cúi đầu. Cậu cả. Chủ tịch có chuyện bảo tôi chuyển lời tới cho ngài. Đôi mắt của Triệu Dương nheo lại, lộ ra một chút sắc bén. Ông ta có lời gì thì tôi cũng không có hứng thú mà nghe đâu. Anh về đi. Anh nói xong thì lại xoay người, muốn đi tới nhà ăn. Lúc này lại nghe. Cậu cả. Chủ tịch nói về thể diện của nhà họ lục không thể nào chịu nổi dày vò như vậy nữa. Bảo ngài thả cậu tư ra. Hóa ra tới vì lục thần Tây à? Lão già kia thật sự quan tâm tới đám anh em Lục Thần Tây đấy. Lục Triều Dương cười dĩu cợt. Về nói cho ông ta biết, tôi sẽ là không thả Lục Thần Tây bởi vì cậu ta đã làm sai, lại phải trả giá đắt. Chủ tịch cũng nói, nếu ngài không thả cậu Tư ra, vậy thì ông ta cũng sẽ không để ý tới tình ba con nữa. Tình ba con, Lục Triều Dương cười phỉ, hóa ra là ở trong mắt ông già, giữa bọn họ còn tồn tại tình ba con đấy. Về nói cho ông ta biết, Mà kể là ông ta muốn làm như thế nào thì làm. Lục Triều Dương ném cho người tới, một ánh mắt lạnh lùng, sau đó bỏ đi rất nhanh. Thiêm ngô là từ nhà họ Lục tới đây, chăm sóc cho cậu cả, cho nên là ít nhiều vẫn là hiểu rõ về ân oán của nhà họ Lục. Bà khẽ thở dài, nói với người được ông cụ phái tới, cậu về đi, chuyện cậu cả đã quyết định làm thì không phải ông cụ nói một câu là có thể thay đổi được đâu. Ngay cả bà cũng hiểu tính nét của cậu cả, vì sao ông cụ lại không hiểu chứ. Hết lần này tới lần khác, cứ muốn cậu cả làm chuyện cậu ấy không thích làm. Cũng khó tránh được quan hệ giữa hai ba con càng lúc càng tệ như vậy. Nếu bà chủ ở đây thì tốt rồi. Nghĩ đến đây, thiếp ngô thở dài nặng nề Lục Triều Dương đi vào trong nhà ăn. Đường Ngọc Sở đang múc canh, ngước mắt nhìn qua. Vừa thấy là anh thì tươi cười. Triều Dương, nhanh qua ngồi đi. Trong nháy mắt, nhìn thấy được vẻ tươi cười của cô. Tâm trạng tồi tệ vì ông cụ đã lập tức khá hơn. Anh cười đáp lại. Sau đó đi tới và ngồi xuống Cuộc sống của anh đang bình yên tốt đẹp Anh quyết không cho phép người nào phá hỏng nó Cơm nước xong Đường học sở giúp thím ngô thu dọn Thì sau mới lên tầng Cô vừa đi cầu thang vừa nghĩ tới lời thím ngô nói với cô Bợi chủ Vừa rồi là người của ông cụ đến tìm cậu chủ Hình như là qua về chuyện của cậu tư Tôi không biết là cậu chủ đã làm gì cậu tư Nhưng mà tôi lo lắng ông cụ sẽ là tức giận Nên sẽ gây bất lợi cho cậu chủ Cho nên làm mợ chủ cứ khuyên cậu chủ đi Bảo cậu ấy đừng chống đối với ông cụ nữa Nếu không người thua thiệt Chính là cậu ấy Hóa ra là người của ba triều dương đã tới à Thảo nào mà cô luôn cảm thấy Lúc mà ăn cơm Lục triều dương hình như là không hơi yên lòng Lại giống như là có tâm sự vậy Cô không rõ Tại sao thiếp ngô phải nói là ba triều dương tức giận Sẽ là gây bất lợi cho triều dương Dù thế nào đi chăng nữa Thì bọn họ cũng là ba con Không thể nào mà làm hại lẫn nhau chứ. Nhưng mà tình hình nhà họ Lục rất phức tạp, có thể có chuyện mà cô cũng không thể nào hiểu nổi. Cho nên cô vẫn là hỏi Triệu Dương một chút sẽ là tốt hơn. Vì vậy cô đi tới cửa phòng làm việc. Cô vừa đẩy cửa ra đã nghe được giọng nói lạnh như băng của Triệu Dương vọng đến. Lục Thần Tây bị trừng phạt là đúng tội. Lẽ nào bởi vì nó là người nhà họ Lục mà phải nhân nhượng để cho nó phạm sai lầm hay sao? Tôi cũng quên mất. Lục Thần Đông và Lục Thần Tây mới là cậu con trai quý giá nhất của ông. Ông trưởng thành ở thành phố Bắc Ninh là Bắc Kinh ạ. Ở Bắc Ninh lại do Lục Triều Dương tôi định đoạt. <cười> Nếu ông dám động tới cô ấy, vậy thì tôi sẽ làm cho nhà họ Lục không được bình yên. Những câu nói đều đầy lạnh lùng, Đường Học Sở nghe được mà trong lòng tự nhiên thấy hoảng loạn. Anh đang nói chuyện với ba mình mà giống như đang nói chuyện với kẻ thù thì đúng hơn. Điều này quả thực còn tệ hơn quan hệ giữa cô và ba cô nữa. Trong phòng làm việc trở nên yên tĩnh, đường học sợ đẩy cửa bước vào. Anh lại đứng ở trước cửa sổ, lúc này bóng dáng cao lớn, lộ ra cảm giác lạnh lẽo ép người. Cô mím chặt môi, nhẹ nhàng bước tới. Chiều dương, cô khẽ gọi một câu, chỉ thấy người của anh run lên, cảm giác lạnh lẽo lập tức được thu lại. Anh chậm rãi quay đầu, bắt gặp vẻ lo lắng trong đôi mắt cô. Thím ngô đã nói cho em biết rồi, cô nói. Anh nhìn chằm chằm vào cô, không nói một câu nào. Cô đi tới trước mặt anh và ngẩng đầu, đôi mắt khóa chặt lấy gương mặt lạnh lùng, lại điển trai của anh, "Triệu Dương, em không muốn bị anh tổn thương." Ánh mắt của Triệu Dương thoáng dao động, cười ái nái. "Xin lỗi, đã làm cho em phải lo lắng rồi." Đinh Ngọc Sở khẽ cười lắc đầu, "Không cần xin lỗi, em chỉ là muốn." Cô dừng lại, trong đôi mắt ánh lên sự kiên định, "Em chỉ muốn biết rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra thôi." "Em thật sự là muốn biết sao?" Anh khẽ hỏi, "Muốn." Cô kiên định gật đầu. Anh cười, giơ tay lên nhẹ nhàng xoa đầu cô và dịu dàng khẽ, "Sở Sở, tâm tư của em đơn thuần sạch sẽ, anh cũng sẽ không muốn để cho em biết quá nhiều những thứ tối tăm và dơ bẩn. Chỉ muốn em có một trái tim trong sáng, anh có thể tự mình nhận lấy những điều tồi tệ nhất." Từ cửa sổ nhìn ra ngoài bóng đêm bao phủ, ánh đèn ở trong sân tỏa ra ánh sáng màu cam, lộ vẻ tĩnh lặng. Đường Ngọc Sở nhìn gương mặt lạnh lùng, đẹp trai lại sâu sắc của anh, đôi mắt trong trẻo lạ thường. Em muốn cùng anh gánh vác mọi thứ, cô khẽ nói. Em muốn cùng anh gánh chịu với anh ư. Trong lời này lại giống như một hòn đá đè nén vào trong mặt hồ tĩnh lặng trong trái tim anh, tạo ra từng gợn sóng. Anh nhìn chằm chằm vào gương mặt nhỏ nhắn nghiêm túc của cô, lại dơ tay ôm cô vào trong lòng. Với vẻ xúc động khó có thể kiểm chế được, đường ngọc sở ngước cầm lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy, nhưng sáng rực của anh, cười dịu dàng. Chiều dương. Anh bằng lòng để cho em hiểu rõ mọi chuyện của anh không? Anh bằng lòng. Theo những tiếng nói khẽ khàng, gần như là thì thầm của anh, anh hôn lên môi cô, anh mút lấy đôi môi của cô với vẻ dịu dàng say đắm, cánh tay mạnh mẽ ôm chặt cô vào trong lòng. Đường Ngọc Sờ chăm chú nhìn gương mặt đẹp trai này. Trong lòng không ngừng rung động, cô chậm rãi nhắm mắt lại, cảm nhận sự dịu dàng và tình yêu của anh. Bọn họ hôn nhau say sưa. nhiệt độ trong phòng làm việc dần dần tăng lên, ái muội lại cuốn hút. Ở một góc khác của thành phố, cuộc sống về đêm mới vừa bắt đầu, Ứng Tiêu Tiêu bước vào trong một quán bar, âm nhạc ở bên trong đinh tai nhức óc với ánh đèn mờ ảo. Đám người tụm năm tụm ba, tụ tập lại cười đùa, nói chuyện với nhau, bầu không khí rất sôi động. Ứng Tiêu Tiêu tùy tiện ngồi xuống quầy bar, gọi một ly cốc tai và cầm ở trong tay, sau đó nghiêng người vẫn là nhìn mọi thứ ở đây. Đập vào mắt đều là những gương mặt xa lạ Làm cho cô càng thấy cô đơn hơn Sở sở kết hôn An kỳ cũng có bạn trai Chỉ có một mình cô, cô đơn lẻ bóng Cô khẽ nhấp một ngụm rượu Trong mắt thoáng hiện lên một chút mỉa mai Thật ra cô cũng có bạn trai Chỉ có điều đó là bạn trai giả Ghi đến cảnh anh ta cứu sở sở Trong lòng cô lại buồn bực Rầu rĩ, rất không thoải mái Cô rót ly rượu vào trong miệng Cô biết rõ quan hệ giữa anh ta và sở sở Nhưng vẫn là không kiểm chế được bản thân mà ghen với sở sở. Có lẽ thấy anh ta dịu dàng, lo lắng vì sở sở như vậy. Nụ cười cay đáng thoáng hiện lên ở trên môi cô. Cô đã từng hy vọng anh ta có thể dịu dàng với cô biết bao. Nhưng mà cô hiểu rõ điều này là rất khó. Uống cạn ly rượu, cô lại gọi ly nữa. Mà vào lúc này, một giọng nữ sắc bén kèm theo nghiêm túc, nức nở vang lên Tôi rốt cuộc qua chỗ nào không bằng cô ta chứ? Không ngờ. Anh lại là đối xử với tôi như vậy. Ngay sau đó, một giọng nam cương quyết vang lên, cô chẳng có chỗ nào bằng được cô ấy cả, mong cô đừng tới quấn quýt lấy tôi nữa. Tranh chấp tình cảm ư? Ứng Tiêu Tiêu khẽ nhướng mày, quay đầu lại nhìn theo tiếng kêu ra. Chỉ thấy một phụ nữ xinh đẹp cao ráo với viền mắt rưng rưng đang trừng mắt nhìn người đàn ông đối diện, dáng vẻ đáng thương làm cho cô là một người phụ nữ cũng thầm cảm thấy thương xót. Đáng tiếc là bạn trai của người phụ nữ Dường như là một người có trái tim sắt đá Không hề sao động Gã ôm người phụ nữ khác bên cạnh đi qua cúi đầu hôn mạnh lên Đôi môi người phụ nữ đó ba cái Sau đó gã ngẩng đầu Nhìn người phụ nữ cao ráo Với vẻ khiêu khích Người kia tức giận đến mức trợn tròn đôi mắt đẹp Rõ ràng không ngờ người đàn ông lại Muốn làm như vậy Từ nhã lạc Nếu cô còn muốn giữ lại chút tôn nghiêm Thì mau cút đi Đây là giọng nói kịch cẫm Tới từ người phụ nữ trong lòng gã đàn ông ứng tiêu tiêu nhíu mày, bây giờ kẻ thứ ba đều cản rỡ như vậy sao? Người phụ nữ cao ráo này cũng chính là từ nhã lạc mà kẻ thứ ba nói tới đã là bước nhanh tới, giơ tay tát về, giơ tay tát mạnh về kẻ thứ ba, bốp, một tiếng động vang lên. Cho dù là xung quanh ầm ý, ứng tiêu tiêu vẫn là nghe được tiếng tát vang dội này, làm rất tuyệt. Trong mắt ứng tiêu tiêu lóe lên một chút tán thưởng. Đổ đê tiện, cô dám đánh tôi à? Kẻ thứ ba hét lên và xông tới đánh nhau với Từ Nhã Lạc, cảnh tượng thật hỗn loạn, Ứng Tiêu Tiêu vừa nhấp từng ngụm rượu, vừa hăng hái bừng bừng xem trò hề giữa vợ cả và kẻ thứ ba. Cuối cùng là ông chủ quán đứng ra hòa giải thì trò hề này mới dừng lại. Kẻ thứ ba và người đàn ông cặn bã thở hổn hển rời đi, mà Từ Nhã Lạc lại là đi tới ngồi bên cạnh Ứng Tiêu Tiêu, "Cho tôi một ly whisky cỡ lớn." Ứng Tiêu Tiêu vừa thấy cô ta, chạm vào ly rượu do người pha chế ở trong quán ba đưa tới ngửa cổ chỉ một ngụm đã uống cạn cô nhắc thời trọn ròn mắt đây là rượu whisky vậy mà uống như nước à chỉ thấy cô ta uống xong lại bảo người pha chế làm thêm một cốc nữa rồi lại ngửa cổ chuẩn bị một hơi uống cạn ứng tiêu tiêu vội vàng đưa tay ngăn cô ta lại cô uống rượu thế này thì phí lắm từ nhã lạc quay đầu nhìn cô nhíu mày với vẻ không vui tôi muốn uống thế nào là chuyện của tôi Liên quan gì đến cô? Giọng điệu của cô ta rất hung hăng Nhưng ứng tiêu tiêu lại không hề phật lòng Trên mặt trước sau vẫn là duy trì nụ cười hiền hòa Đúng là chuyện này không hề liên quan đến tôi Nhưng mà cô uống như thế Cô uống giỏi mấy đi nữa Cũng nhịn không được đâu Cô lấy ly rượu ở trong tay cô Đặt ở trên quầy ba Sau đó tiếp tục nói Vừa rồi tôi thấy cô đánh kẻ thứ ba Cảm giác đặc biệt là hả giận Tôi cũng vô cùng là sùng bái cô đấy Từ nhã lạc nhíu mày <cười> Cô đang châm chọc tôi sao? Châm chọc cô? Ứng tiêu tiêu nhướng mày, sau đó cười ra tiếng. Sao tôi phải châm chọc cô chứ? Đúng vậy, sao cô phải châm chọc mình chứ? Từ nhã lạc cảm thấy mình có phần kỳ lạ, tự nhiên rút giận lên người của người phụ nữ xa lạ. Cô ta nhìn Ứng tiêu tiêu cười ái nái. À, xin lỗi, tâm trạng của tôi không được tốt lắm cho nên... Tôi hiểu mà, Ứng tiêu tiêu ngắt lời cô ta, rất thông cảm nói. Hôm nay mà là tôi gặp phải chuyện này, Không chừng tôi sẽ là không bỏ qua như thế đâu. Tôi cũng không định bỏ qua. Giọng từ nhát lạc, khẳng khàn thì thầm, sau đó cười khổ. Nhưng mà tiếp tục dây dưa với bọn họ, lại có vẻ mình rất là mất giá quá. Cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Trên thế giới này có rất nhiều đàn ông, chẳng thiếu một mình anh ta. Cô nói đúng không? Cô ta nghiêng đầu nhìn ứng tiêu tiêu. Ứng tiêu tiêu nhướng mày, gật đầu không nói rõ ý kiến. Đúng vậy. Cho nên, từ nhát lạc nhún vai, cong môi cười. Tôi từ bỏ. Cho dù cô ta đang cười, nhưng vẫn là nhìn ra được là cô ta đang cười gượng. Cũng là phụ nữ, cô có thể hiểu được tâm trạng bị người mình yêu phản bội. Ứng tiêu tiêu dơ ly rượu ở trong tay, vừa cười vừa nói. Nào, chúc cô sớm tìm được một người đàn ông tốt. Từ nhát lạc cầm ly rượu lên và khẽ cụng ly với cô ta, cười đáp lại. Chúc chúng ta có thể tìm được một người đàn ông tốt. Căn cứ vào tâm trạng người thông minh luyến tiếc lẫn nhau. Hai người giống như bạn cũ lâu ngày không gặp, cùng uống rượu, buôn đủ chuyện với nhau mà không ngừng phát ra tiếng cười. Ai cũng không biết thật sự sẽ là tưởng bọn họ chính là bạn tốt. Ví dụ như là Lục Thanh Chiêu. Anh ta đi vào quán bar, liếc mắt nhìn thấy ứng tiêu tiêu ngồi trong quầy bar, nhìn cô đang cười dịu dàng, nói chuyện vui vẻ với một nữ sinh, nhìn qua tâm trạng đặc biệt là tốt. Anh ta vốn không muốn làm phiền cô, nhưng chẳng hiểu quỷ thần suy khiến thế nào mà vẫn đi về phía cô. ứng tiêu tiêu. Anh ta gõ nhẹ xuống vai cô ứng tiêu tiêu đang nói chuyện với người ta chợt dừng lại quay đầu nhìn người mới tới trong mắt hơi kinh ngạc Chào anh cũng tới đây vậy Lục Thanh Chiêu không trả lời cô mà xuyên qua cô nhìn nữ sinh đang nói chuyện với cô Đây là bạn cô à Thế anh ta tùy tiện nhìn nhã lạc người ta trong lòng của ứng tiêu tiêu hơi không thoải mái nhưng vẫn là gật đầu trả lời Ừm, một người bạn mới quen Mới quen à Lục Thanh Chiêu nhướng mày. Thấy hai người trò chuyện sôi nổi như vậy còn tưởng là hai người ấy là bạn tốt. Sau đó, anh ta dư tay về phía từ Nhã Lạc. Chào cô, tôi là Thanh Chiêu. từ Nhã Lạc liếc nhìn thấy ứng tiêu tiêu, sau đó đứng lên và bắt tay với anh ta, thản nhiên là cười. À, chào anh, tôi là từ Nhã Lạc, rất hân hạnh được quen biết với anh. Lục Thanh Chiêu cười, với vẻ đẹp trai, lại vô lại. Tôi cũng rất vui khi có thể làm quen với người đẹp. Đột nhiên bắp chân đau nhói, anh ta bị đau kêu lên một tiếng, sau đó quay đầu trừng mắt, Với ứng tiêu tiêu Sao cô lại đá tôi thế Anh ta hỏi không phát ra tiếng Ứng tiêu tiêu nhìn anh ta cười Nhưng ánh mắt chẳng hề vui vẻ gì Lục Thanh Chiêu Nhớ kỹ thân phận của anh Cô cố ý ghé sát tai anh ta nói nhỏ Sau đó quay đầu nhìn về phía từ Nhã Lạc Đang ngơ ngác cười Nhã Lạc Anh ấy là bạn trai tôi già rồi còn không đứng đắn Thật đáng ghét Cô nói xong lại trừng mắt nhìn Lục Thanh Chiêu Với vẻ oán trách Phong thái cô gái nhỏ lại làm cho người ta thật sự Tưởng bọn họ là quan hệ người yêu Từ nhăn lạc cũng không hề nghi ngờ Chỉ là quan sát lục thanh chiêu Từ trên xuống dưới khen ngợi Tiêu tiêu Bạn trai cô xoáy thật đấy à, Còn tạm được Ứng tiêu tiêu khiêm tốn che miệng cười Trên mặt giấu không được vẻ kiêu ngạo Làm màu Trong lòng của lục thanh chiêu thầm trợn mắt Nếu không phải bọn họ có hợp đồng Anh ta rất muốn nói thật ra Bọn họ căn bản không phải là người yêu gì hết Tất cả đều là giả. Từ nhàn lạc mỉm cười, thấy bạn trai của người ta tới rồi thì cũng ngại không uống tiếp với Tiêu Tiêu, vội vàng tìm đại cái cớ nói, "Tiêu Tiêu, tôi uống hơi nhiều rồi, trong người không thoải mái lắm, tôi về nghỉ ngơi trước đây." Cô ta nói xong cũng không đợi Tiêu Tiêu kịp phản ứng, cầm túi lại vội vàng rời đi. Tiêu Tiêu cũng không gọi cô ta lại, mà chỉ thản nhiên liếc nhìn theo bóng dáng của cô ta rời đi, sau đó ngồi xuống chân ghế cao, cầm lấy ly rượu của mình chưa uống hết ở trên quầy bar và ngửa cổ uống sạch. Lục Thanh Chiêu thấy thế thì ngồi vào chiếc ghế mà Từ Nhã Lạc ngồi xuống, gọi một cốc đồ uống, sau đó quay đầu thấy gương mặt của Ưng Tiêu Tiêu vốn trắng mịn, lúc này đã thoáng ửng hồng, ở dưới ánh đèn mờ tỏ ở trong quán bar lại có vẻ càng thêm quyến rũ, tim anh ta không khỏi mà chứng lại một nhịp. Anh ta cầm cốc nước ở trên khẽ nhấp một hớp, rồi che giấu sự khắc thường ở trong lòng mình. Lục Thanh Chiêu Ứng tiêu tiêu đột nhiên gọi tên anh ta Hả? Anh ta nhướng mày, nghi ngờ nhìn cô Khóe môi của ứng tiêu tiêu hơi cong lên Sau đó quay đầu trừng mắt nhìn anh ta Sao tôi luôn gặp anh Ở trong quán ba chứ nhỉ? Luôn gặp, Lục Thanh Chiêu khẽ là nhớ mày Tính cả hôm nay Chúng ta chỉ mới gặp nhau có hai lần thôi Anh rất thích tới chỗ như thế này à? Ứng tiêu tiêu hơi nhao mát à, Tạm được Khi nào thấy chán thì sẽ là tới thôi Lục Thanh Chiêu thật ra cũng trả lời rất thẳng thắn Anh luôn tới một mình sao? Cô lại hỏi. Lục Thanh Chiêu nhíu mày. Cô ứng, tôi tới một mình hay không? Rất quan trọng hay sao? Đương nhiên, ứng tiêu tiêu vừa định trả lời. Đương nhiên là quan trọng. Nhưng mà vừa nhìn thấy ánh mắt khá là thâm ý của anh ta. Lời đến khóe miệng lại đổi thành. Đương nhiên không quan trọng. Cô nói ra ba từ không quan trọng. Có vẻ rất không khí thế lắm. Lục Thanh Chiêu cười. À, nếu không quan trọng, vậy thì cũng đừng hỏi nữa. ứng tiêu tiêu lập tức buồn bực. Cái gì gọi là không quan trọng thì đừng hỏi Nếu không phải anh ta là bạn trai của cô Cô mới là lười hỏi anh ta Nhiều như vậy đấy Cô tức giận cầm ly rượu lên uống Lại phát hiện không còn rượu Vì vậy cô ta cao giọng nói với người pha chế Cho tôi ly quý, quý cỡ lớn Lục Thanh Chiêu nghe vậy thì kinh ngạc nhướng mày Cô muốn uống say à Ai cần anh lo Ứng tiêu tiêu trừng mắt nhìn anh ta Lục Thanh Chiêu nhướng mày Không nói gì nữa Nếu cô không uống thì cứ để cho cô uống sai đi, sai rồi, nói sao? Nửa giờ sau. <cười> anh đẹp trai này, anh, trông anh ấy ơ, giống như một người tôi ghét đấy. Anh, anh đẹp trai, anh có muốn có muốn phóng đáng với chị một đêm không? Anh đẹp trai, tới đây để cho chị, chị hôn một cái. Lục Thanh Chiêu giơ tay cản gương mặt, ghé sát lại gần, sau đó bất lực thở dài nặng nề. Sớm biết rằng người này uống say sẽ là lên cơn điên, anh ta sẽ là không trơ mắt, nhìn cô uống nhiều rượu đến như vậy. Lục Thanh Chiêu nhét ứng tiêu tiêu đã say tới mức choáng váng, đang nói mê nói sảng vào trong xe, dùng sức đóng mạnh cửa xe lại. Sau đó ngồi lên ghế lái, vừa thắt dây an toàn vừa quay đầu, nhìn người phụ nữ ngã ngồi ở trên ghế sau. Trên môi nhất thời lại hiện ra nụ cười bất đắc dĩ. Anh ta khởi động xe, nghĩ thầm mình không thể đưa cô về nhà họ ứng. Vì vậy trong lòng có ý định, anh ta đạp chân ga, chiếc xe lao ra ngoài nhanh như mũi tên. Anh ta ôm ững Tiêu Tiêu say khướt vào phòng mình, nhẹ nhàng đặt lên trên giường, sau đó xoay người định vào phòng tắm, giặt một cái khăn nóng lau mặt cho cô, nào ngờ lại bị cô cắn chặt lấy tay. Dục Thanh Tiêu, anh ta nghe cô gọi tên mình còn tưởng cô tỉnh rồi, quay đầu mới phát hiện, cô vẫn là còn nhắm mắt, không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Anh ta không khỏi bật cười, sau đó cúi người định mở tay cô ra lại nghe cô thì thầm, "Lục Thanh Chiêu, tôi tôi thích anh, tôi thích anh." Anh ta đột nhiên cứng đờ, ngẩng đầu nhìn gương mặt ửng hồng vì uống say của cô với vẻ khó tin, trong lòng chợt có cảm giác vi diệu. Không ngờ người cô thích lại là anh ta, là cô say nên nói linh tinh à, hay là say rượu mới là nói lời thật lòng. Rất khó để mà phân biệt được. Anh ta không khỏi cười, bất kể là nói linh tinh hay là say rượu, nói thật lòng thì hình như cũng chẳng mấy liên quan tới anh ta đi. Anh ta mở tay của cô ra, xoay người bước nhanh vào phòng tắm. Chỉ một lát sau, anh ta lại đi ra, trong tay có thêm một cái khăn. Anh ta ngồi trên mép giường, giơ tay gạt mấy lọn tóc, xóa tháng ở trên gò má sang một bên, sau đó lau mặt giúp cô. Không thể không phủ nhận, Ứng Thiêu Thiêu có tiềm chất trở thành một người đẹp nhưng mà không giống như với vẻ đẹp dịu dàng tao nhã của đường ngọc sở cô đẹp một cách tươi sáng và sôi động đẹp đến mức làm cho người ta căn bản không có cách nào bỏ qua được anh ta không khỏi nghĩ đến lần đầu bọn họ gặp mặt cô giống như một quả ớt nhỏ phun lửa tố cáo anh ta quấy rối tình dục với cô khi đó cô tức giận làm gương mặt càng thêm sinh động và sáng ngời anh ta thậm chí vẫn còn nhớ kỹ muốn quên nhưng mà không thể nào quên được thế giới này chính là nhỏ như vậy cô thế mà lại là bạn gái của chị dâu duyên phận như vậy có chút tuyệt không thể tả nghĩ tới đây trong mắt của anh ta hiện lên vẻ dịu dàng mà bản thân không hề hay biết động tác ở trong tay càng thêm mềm nhẹ lục thanh chiêu cô lại khẽ kêu lên anh là tên khốn khiếp cực kỳ khốn khiếp anh ta nghe được rõ ràng bờ môi không nhìn được phát ra tiếng cười sung sướng đây là cô nằm mơ cũng mắng anh ta anh ta nhìn chằm chằm vào cô một lúc lâu sau đó đứng lên lúc này Cô đột nhiên nắm lấy anh ta và kéo mạnh anh ta, làm cho anh ta ngã ở trên giường. Anh ta còn chưa kịp phản ứng, thì đã bị cô xoay lại và đè anh ta ở dưới người mình. <cười> anh không trốn thoát được đâu. Cô mở mắt ra, đôi mắt mơ màng, lờ đờ vì say nhìn anh ta. Anh ta biết, cho dù cô mở mắt ra, nhưng người lại không thật sự tỉnh táo. Anh ta bất lực mỉm cười, tiêu tiêu. Cô có biết bây giờ cô đang làm gì hay không? Anh ta là một người đàn ông bình thường. Mà cô là một người phụ nữ uống say, cô đè lên người anh ta như vậy, nếu anh ta là người đàn ông khác, cô đã sớm chẳng còn giữ được trinh tiết nữa rồi, tôi biết. Cô cười khúc khích, khóe miệng hiện ra nụ cười hạnh phúc ngọt ngào. Tôi muốn hôn anh. Cô vừa nói dứt lời, không đợi anh ta kịp phản ứng, đã cúi đầu hôn lên môi anh ta, một nụ hôn chẳng theo quy tắc gì, mút loạn, cảm giác như đang ăn tóp tép cái thứ gì vậy. Lục Thanh Chiêu nhất thời không biết phải có phản ứng gì. Anh ta nằm thẳng đờ, mặc cho cô có vài hành động khác người. Có lẽ là vì anh ta không đáp lại cô, thấy cô tức giận, tự nhiên cắn môi anh ta. Anh ta bị đau nên là khẽ há miệng, vừa lúc cho cô cơ hội. Đầu lưỡi nhỏ nhắn chui vào trong miệng anh ta, mùi rượu nồng nặc ở trong miệng. Cô lập tức tràn đầy tất cả các cơ quan cảm giác của anh ta, làm cho anh ta theo bản năng nhíu mày. Người này uống bao nhiêu rượu vậy? Lưỡi của cô trao đảo trong miệng anh. Lại thẳng thắn tùy hứng giống như tính cách của cô vậy, nhưng cô không thể không phủ nhận cô vẫn là thành công, câu lên khát vọng ẩn nấp ở sâu trong lòng anh ta. Tia sáng tối tam lóe lên, anh ta dơ tay giữ chặt gái của cô, đảo khách thành chủ, quấn lấy đầu lưới của cô và ra sức hút, hoàn toàn không để cho cô có cơ hội mà lấy hơi. Trong bầu không khí, trong gian phòng yên tĩnh, dần dần trở nên nóng bỏng có lẽ bị hôn tới không thở nổi, ứng tiêu tiêu nhíu mày, bất an vạn người, cô say rượu rõ ràng không biết mình đang làm như vậy với một người đàn ông là đòn trí mạng tới mức nào. Lục Thanh Chiêu hừ một tiếng, sau đó xoay người đè cô xuống. Anh ta nâng người dậy nhìn cô, động tình làm cho mắt cô ngấn nước, sóng mắt long lanh đặc biệt là cám dỗ. Đôi mắt đen lái híp lại, hoàn toàn không che giấu ánh lửa bên trong. Nhưng anh ta còn chưa kịp bị ngọn lửa kia làm cho trắng váng đầu óc, biết người nằm dưới thân anh ta bây giờ là ai. Cũng biết rõ, mình mà ăn cô thì cô sẽ là có kết quả rắc rối như thế nào. Vì vậy, anh ta hít sâu một hơi và nhổm dậy từ trên người cô bước xuống. Anh ta nghiêng đầu thấy cô đã ngủ, không khỏi cười khổ, dơ tay lên gãi đầu rồi đứng dậy rời khỏi phòng. Qua ngày hôm sau, ứng tiêu tiêu tỉnh lại, vừa mở mắt ra nhìn thấy một hoàn cảnh hoàn toàn lạ lẫm. Cô sợ đến mức vù một cái ngồi dậy. Bởi vì say rượu nên bây giờ cô rất đau nhưng cô vẫn là không rảnh để mà để ý tới. Hốt hoảng nhìn gian phòng xa lạ ở xung quanh mình, sau đó cúi đầu vén chăn lên. Sau đó, cô thở phào nhẹ nhõm, thật may là quần áo mặc hôm qua vẫn là đang còn đây. Sau khi xác nhận mình hoàn toàn không bị thiếu sót thứ gì, cô mới có tâm tư nghiêm túc quan sát gian phòng. Nó được trang trí theo phong cách đơn giản, Với hai màu xanh xám và trắng Đặc biệt là gọn gàng Vừa nhìn là biết phòng của đàn ông Chẳng qua là phòng của ai vậy Cô giơ tay lên Khẽ dây huyệt thái dương đang đau đớn Cố gắng nhớ lại tình huống tối hôm qua Tối hôm qua cô gặp được từ Nhã Lạc Hai người cùng uống rượu Sau đó thì Thanh Chiêu tới Sau đó nữa cô dường như uống nhiều rượu Dẫn tới không thể nhớ được chuyện sau đó Nhưng mà nếu cô vẫn uống rượu với Lục Thanh Chiêu Vậy thì người cuối cùng đưa cô đến đây Chắc hẳn là Lục Thanh Chiêu Cô vén chăn lên và xuống giường, rón rén đi tới cửa, rồi nhẹ nhàng mở cửa ra, dè dặt thò đầu ra nhìn, lại không phát hiện ra một bóng dáng người nào, vì vậy cô mới to gan đi ra ngoài. Đây là một căn nhà bình thường, ngoại trừ gian phòng khi cô tỉnh lại, còn có hai gian phòng khác, phòng khách không tính là lớn, kê theo một cái tivi 50 inch, có vẻ là hơi chật chội. Cô đi tới phòng khách, không ngờ nhìn thấy bóng người nằm ở trên sofa là Lục Thanh Chiêu, khi trong nháy mắt Nhìn thấy được trán anh ta, trái tim cô lại bình tĩnh lại. Tôm qua anh ta, ngủ ở phòng khách à? Không phải còn có phòng ngủ dành cho khách hay sao? Ưng tiêu tiêu không hiểu đi tới, ngồi xùm ở bên cạnh anh ta và nhìn chằm chằm vào gương mặt đang ngủ của anh ta. Trong đôi mắt sáng ngời, ánh lên ý cười. Thật khó tưởng tượng được anh ta lúc tỉnh thì hăng hái. Khi đang ngủ lại có vẻ trẻ con như vậy. Trong đôi mắt có thêm chút ngưỡng mộ và yêu thương. Cô thấy chân mày của anh ta khẽ nhíu lại. Dường như là đang mơ tới chuyện gì không vui Quỷ thần xui khiến Cô giơ tay lên Dùng đầu ngón tay hơi lạnh Đặt lên giữa trán của anh ta Nhẹ nhàng vuốt bằng nếp nhăn Cho dù động tác của cô rất nhẹ Nhưng lục thanh chiêu Luôn ngủ không sâu Vẫn là bị đánh thức Anh ta chợt mở mắt ra ứng tiêu tiêu không kịp tránh Cứ như vậy mà đối diện với đôi mắt đen láy Vẫn còn có chút mờ mịt của anh ta Cô vội vàng cười và đứng lên Giả vờ như mình vô ý đi qua đây nói Tôi thấy anh đang ngủ Trên mặt có muỗi nên là muốn đuổi muỗi giúp cho anh thôi. Muỗi à? Ánh mắt mờ mịt của Lục Thanh Chiêu chậm rãi có một chút tiêu cự. anh ta khẽ cười. cười. Nhà tôi ở tầng cao như vậy, làm sao mà có thể có muỗi chứ? Rất rõ ràng cô đang nói dối. Ứng Tiêu Tiêu cười khan. Ờ, có thể là muỗi lạc đường. Tôi ngất, đáp án này thật sự làm cho người ta buồn cười đấy. Cái gì gọi là muỗi lạc đường chứ? Thanh Chiêu mỉm cười chuyển đề tài hỏi Cô còn nhớ rõ tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì không? Nhớ được một chút. Đúng là có một chút. Cô nhớ bọn họ đang uống rượu với nhau mà thôi. Nhìn ánh mắt cô, có phần mờ mịt lại luống cuống. Lục Thanh Chiêu khẽ nhướng mày, dò hỏi. Vậy cô có nhớ tới tối hôm qua cô say rượu lên cơn hay không? dở trò cưỡng hôn cả tôi. Cưỡng hôn anh á? Ấn Tiêu Tiêu kinh ngạc, kêu lên thành tiếng, trừng mắt nhìn anh ta với vẻ không tin. Không thể nào... Tôi không thể nào làm ra mấy cái chuyện không biết xấu hổ như vậy được đâu. Thật sao? Mày kiếm của Lục Thanh Chiêu hơi nhướng lên, sau đó tới trước mặt cô và hơi mở miệng ra. Không ngờ bờ môi của anh ta lại có một vệt vết thương nhỏ. Đây là tôi cắn anh à? Ấn Tiêu Tiêu rẻ giặt hỏi. Lục Thanh Chiêu mỉm cười là bị một con mèo hoang nhỏ cắn. Ai là con mèo hoang nhỏ cắn chứ? Ấn Tiêu Tiêu cảm thấy mình không có cách nào tiếp nhận được cách gọi thình lình này của anh ta. Vậy thì cô thừa nhận vết thương là do cô cắn đi. Lục Thanh Chiêu khẽ cười nhìn cô, đôi mắt đen láy thâm thúy, giống như là biết nhìn thấu lòng người vậy. Sâu thẳm tới mức không nhìn thấy đáy, làm cho người ta cũng không vững tin. Ứng tiêu tiêu không khỏi đen xì mặt, cô lướng cuống xoay người, chẳng nhớ gì nữa. Làm sao mà có thể nhớ được vết thương ở trên môi anh ta là do người phụ nữ nào cắn chứ? Mà Lục Thanh Chiêu cũng không gây khó dễ cho cô. À, thôi quên đi, không nhớ thì thôi. Nghe anh ta nói vậy Ứng tiêu tiêu thở phào nhẹ nhõm Có cảm giác như trút được gánh nặng Cô thật sự sợ anh ta Cứ nói mãi về đề tài này Như vậy thì cô sẽ là không chống đỡ nổi đâu Đói bụng chưa Lục Thanh Chiêu khẽ hỏi Cô vốn không cảm thấy đói Nhưng mà vừa nghe anh ta nói Thì bụng của mình rất phối hợp với tình hình Mà phát ra tiếng ọc ọc ọc Cô cười xấu hổ à, Bụng tôi nói nói cho tôi biết đó Nó đói rồi Vậy thì đi nấu bữa sáng đi Lục Thanh Chiêu ra lệnh, "Hả?" Ứng Kiều Tiêu, tiêu há hốc mồm. Ứng Kiều tiêu, tiêu đứng ở trong phòng bếp, đôi mắt xinh đẹp thẫn thờ nhìn bếp ga. Cái tên Lục Thanh Chiêu kia muốn cô nấu bữa sáng, nhưng cô không biết nên bắt đầu từ đâu. Người sinh ra đã được định sẵn là mang thân phận cao quý như cô, cuộc sống từ nhỏ đến lớn đều như thiên kim đại tiểu thư, cơm bưng nước rót tận miệng, làm sao mà biết nấu cơm cơ chứ? Nhưng không làm thì sao? Dường như cô có thể nghe được tiếng cười chế nhạo của người nào đó Cô cắn môi oán hận Không phải chỉ là một bữa sáng thôi sao Có gì khó đâu Vậy nên cô đi vào phòng lấy điện thoại ra Vừa lên mạng tìm công thức Vừa mở tủ lạnh xem Xem là có đồ gì nấu được bữa sáng hay không Cũng không kỳ vọng có thể tìm được Cái gì trong tủ lạnh Của một người đàn ông độc thân Ngoại trừ mấy quả trứng gà Thì chỉ có mấy hộp sữa Ngoài ra thì chẳng có gì Ứng tiêu tiêu nhìn cái tủ lạnh trống không Về mặt không thiết sống nữa, cô rất muốn đóng sầm cửa tù lạnh lại rồi tiêu sái rời đi. Nhưng, cô thở dài, sau đó cam chịu lấy hai hộp sữa ra. Chỉ còn mấy quả trứng, cô cũng rất là muốn lấy nốt. Làm bánh trứng như vậy, ít nhất thì còn có thể. Lấp đầy cái bụng, nói thì dễ, nhưng làm thì rất khó. chết tiệt, ứng tiêu tiêu lấy đũa gắp vỏ trứng vỡ ở trong cái hộp trứng ra. Mỗi lần đập một quả trứng, vỏ trứng lại rơi vào. Thật sự là không biết là cô, tay chân vụng về, hay là vỏ trứng đã quá láo lỉnh nữa. Đánh trứng xong, cô đến trước bếp ga, xem xét cẩn thận một lượt, sau đó vặn công tắc, bùm một tiếng, lửa được bật lên. Cô đặt một cái chảo lên trên bếp, theo hướng dẫn của công thức ở trong điện thoại, đổ dầu vào, trợn chảo dầu nóng lên, sau đó đổ hỗn hợp trứng đã đánh xong vào. Xèo một tiếng, hỗn hợp trứng và dâu nóng quyện vào nhau, tạo ra mùi thơm hấp dẫn, khuôn mặt thanh tú của Ưng tiêu tiêu nở nụ cười dạng dỡ cô vui sướng nhìn trứng gà trong chảo chân mày kêu hãnh nhướng lên không ngờ lần đầu tiên xuống bếp lại là thành công rực rỡ như vậy lục thanh chiêu từ phòng ngủ cho khách bước ra với cái đầu ướt sũng anh hít mũi nhíu mày bước chân vội vàng đi vào trong nhà bếp nhà bếp không có người nhưng mà trên bếp vẫn là đang chiên đồ anh mau chóng tiến lên tắt bếp vừa nhìn vào cái thứ gì trong chảo đã là khét rồi đen thui lùi hoàn toàn không nhìn ra ban đầu là trên cái gì Anh bỗng dưng muốn cười. Sớm đã biết, kêu đại tiểu thư nấu đồ ăn sáng sẽ là có kết quả như vậy. À, trứng của tôi khét mất rồi. Ứng tiêu tiêu hét lên chạy vào trong bếp, nhưng lại thấy lục thanh chiêu cũng đang ở trong này. Cô ngẩng đầu. Sao, sao anh lại ở đây? Lục thanh chiêu nhướng mày, né sang một bên, hất cằm ám chỉ cô, xem thử cái chảo của anh. Ứng tiêu tiêu, tiêu tiến lên nhìn xem, trong trước mắt đã là sụ mặt, đáng thương nói. Trứng, trứng của tôi... Cô cầm muỗng, xúc cái trứng đã cháy đen, về mặt tiếc nuối. Rõ ràng là tôi đã chiên rất ngon lành, sao lại khét mất rồi? Lục Thanh Chiêu liếc xéo cái đống đen thủi lùi trong chảo vỗ vai cô an ủi. Thực ra thì, lần đầu xuống bếp mà, bình thường thôi. Ứng tiêu tiêu cho mày, sao cô lại cảm thấy anh ta đang mỉa mai cô, chưa từng xuống bếp nhỉ? Nếu đã khét rồi, vậy thì chúng ta ra ngoài ăn thôi. Lục Thanh Chiêu vừa nói vừa ra khỏi nhà bếp ứng tiêu tiêu rất muốn chiên cái trứng khác để mà chứng minh lần đầu vào bếp mình nấu ăn cũng khá được nhưng mà kẹt cái là không còn nguyên liệu chỉ đành dẹp qua một bên ngày dài tháng rộng thế nào cũng có cơ hội để mà chứng minh bản thân về phòng lấy túi sách đi vừa đúng lúc nhìn lục thanh chiêu cũng ra khỏi phòng ngủ cho khách hai người nhìn nhau sau đó nối đuôi nhau ra cửa anh định dẫn tôi đi ăn gì ứng tiêu tiêu vừa thay giày vừa hỏi cô muốn ăn gì um, ăn gì ấy hả Ứng tiêu tiêu cao mày nghiêm túc suy nghĩ, sau đó mắt sáng lên. Chúng ta đi uống trà sáng đi. Trà sáng, lục thanh chiêu cúi đầu xem đồng hồ. Bây giờ gần 9 giờ rồi, cũng có nghĩa là chúng ta đã đi làm trễ. Cô thấy chúng ta còn thời gian nhâm nhi trà sáng hay sao? À, được rồi, cô biểu môi. Vậy thì chúng ta mua đại cái bánh rán ở bên đường, rồi đến công ty ăn. Lục thanh chiêu nhướng mày, ý này lại hay. Thế nên, bọn họ thật sự đã mua bánh rán ở bên đường, sau đó phóng đến công ty. Lúc mà hai người cùng đi vào trong công ty, đã đính sẵn là sẽ làm giấy lên tin đồn. Tổng giám đốc Lục và thư ký ứng cùng đến công ty, nói là trùng hợp e rằng không có ai tin. Tốc độ lan truyền của tin đồn đúng là không thể xem thường, rất nhanh đã là truyền khắp mỗi gian phòng ở trong công ty. Mấy người biết không, hôm nay tổng giám đốc Lục và thư ký ứng cùng nhau đi làm. Thật hả? Đương nhiên là thật, Lễ Tân đều thấy hết, trên tay hai người còn cầm bữa sáng nè. Bữa sáng cũng là bữa sáng đôi, giống hệt nhau đó. Không phải chứ, chắc chỉ là tình cờ gặp nhau ở ngoài cửa Sau đó cùng đi vào thôi Cậu ngốc sao Nếu tình cờ gặp nhau Lẽ nào ngay cả bữa sáng cũng mua giống nhau hay sao Vậy ý cậu là họ sống chung ý hả Cái này còn phải hỏi hay sao Nếu họ cùng đến công ty Thì chứng minh tối hôm qua họ ở cùng nhau Chắc chắn là hai người đó đã qua lại với nhau Đường học sở ra khỏi phòng trà nước Thì nghe thấy mấy người đồng nghiệp Túm lại ríu rít nói Không biết là đang nói cái gì cô đến gần mới nghe rõ nội dung là họ đang nói nghe đến đây đường Ngọc Sở yên lặng lắng nghe bọn họ nói chuyện thì đã buột miệng nói có lẽ họ chỉ là hẹn nhau cùng đến công ty thôi lời này vừa nói ra mấy người đồng nghiệp vội vàng quay sang vừa thấy là cô thì nhanh chóng đứng thẳng người cười ngượng ngùng tầm mắt của đường Ngọc Sở thản nhiên lướt qua bọn họ nhếch khóe môi nhớ kỹ chúng ta làm công tác truyền thông không được đưa tin không có căn cứ nhìn thấy điều gì thì nhận định chính là như vậy Đây là điều cấm kỵ đối với chúng ta Chúng tôi biết rồi ạ Phó giám đốc đường Họ đồng thanh đáp Sau đó lũ lượt về chỗ ngồi Đường học sở nhướng mày Tuy nói với họ như vậy Nhưng cô cũng khá hiếu kỳ Với chuyện Lục Thanh Chiêu Và Tiêu Tiêu cùng đến công ty Còn hai nam nữ chính của tin đồn Vẫn là chưa biết bản thân Đã khiến công ty xào xáo như thế nào Lúc này họ đang bế tắc Lục Thanh Chiêu dù thế nào Anh cũng phải cùng tôi về gặp ba ứng tiêu tiêu trợn trừng đôi mắt xinh đẹp kiên định nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt nếu tôi nói không thì sao lục thanh chiêu tùy tiện nhướng một bên mày trong mắt lướt qua tùy ý đùa cợt ai dám ứng tiêu tiêu nheo mắt tỏ vẻ nguy hiểm chúng ta ký hợp đồng anh bắt buộc phải nghe theo tôi trên hợp đồng có viết tôi phải nghe theo cô sao <cười> lục thanh chiêu khẽ cho mày có lẽ nào anh ta đã nhớ sai nội dung hợp đồng hay sao không có ứng tiêu tiêu biểu môi Sớm biết cô đã viết vào Vậy thì anh sẽ là không nói được gì Lục Thanh Chiêu khẽ nhớ mày Vậy là không được rồi Nếu không có, sao cô lại yêu cầu tôi phải nghe theo cô chứ Bởi vì, bởi vì anh là bạn trai của tôi Dưới tình thế cấp bách ứng tiêu tiêu gần như gầm lên Trong phút chốc văn phòng Chìm vào sự im lặng chết chóc Hai người nhìn nhau Một lúc lâu sau, Lục Thanh Chiêu mới quể hoài nói Là, là bạn trai giả Bạn trai giả Câu này như là một cái gai đâm vào tim cô Khiến cô chịu muôn vàn đau nhức Vô cùng khó chịu Ưng tiêu tiêu hít một hơi hạ giọng Tổng giám đốc Lục Tuy là bạn trai già nhưng tôi thật sự cần anh giúp Nhìn ánh mắt cầu xin của cô Lục Thanh Chiêu không nhìn được mà mềm lòng Giả vờ lơ đánh hỏi Cùng cô đi qua gặp ba cô là được rồi đúng không Anh hỏi như vậy thì nghĩa là anh Có ý giúp cô Ưng tiêu tiêu nhát thời cười như hoa Vội vàng nói ừ, ừ, Gặp ba tôi chút là được Lục Thanh Chiêu nghĩ một lát, sau đó giả vờ, không để tâm, tùy ý nói. Vậy được rồi, tôi sẽ làm miễn cưỡng đồng ý với cô, dù gì chúng ta cũng đã ký hợp đồng với nhau. Vừa nghe anh đã đồng ý, ứng tiêu tiêu thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười dạng dỡ, chân thành nói với anh. Cảm ơn anh nhé. Lục Thanh Chiêu nhướng mày, dò xét cô một lượt, trong đôi mắt dâng lên sự hứng thú. Hôm nay sao lại khách sáo vậy? Nghe ra giọng điệu, trêu chọc của anh, ứng tiêu tiêu hừ một tiếng. Hôm nay tâm trạng của cô chủ tôi đây khá tốt, nhớ kỹ hả? chuyện anh ta đã đồng ý với tôi. Nói xong, cô xoay người rời khỏi văn phòng. Lục Thanh Chiêu dõi mắt nhìn cô đi khỏi, khóe môi bắt giác nhếch lên. Thực ra lúc cô nhu mỉ cũng khá dễ thương. Lúc mà ứng tiêu tiêu ăn cơm trưa, qua lời kể của đường Ngọc Sở mới biết được tin đồn giữa cô và Lục Thanh Chiêu đã truyền khắp công ty. Nhiệt tình, chỉ cùng đến công ty cũng có thể đồn thành như thế này. ứng tiêu tiêu giờ khóc giờ cười. Năng lực sáng tác truyện của người ta Bây giờ thật sự là đáng ngờm nha Đường Ngọc Sở thong dong Ăn miếng cơm Sau đó khẽ nâng mí mắt nhìn cô à, Chỉ là cùng đến công ty thôi Chứ gì nữa Ứng tiêu tiêu liếc xéo cô Từ tớ tình cờ gặp nhau ở ngoài đường Sau đó cùng vào công ty Vậy vì sao bữa sáng lại cũng mua giống nhau Đường Ngọc Sở lại hỏi Ứng tiêu tiêu nhún vai bất lực nói Cho xin đi Bánh rán cứ ở ven đường là có Mua giống nhau cũng rất là bình thường Thật không? Đường Ngọc Sở trao mày vẫn là không tin chuyện chỉ đơn giản như cô nói. Thấy cô không tin ứng tiêu tiêu vội đổi chủ đề. Được rồi, được rồi. Không nói chuyện này nữa. Nói chuyện tiệc từ thiện của công ty của chồng cậu xem nào. Nếu như Đường Ngọc Sở biết cô qua đêm ở nhà Lục Thanh Chiêu chắc chắn sẽ làm mắng cô không có tôn nghiêm của một người phụ nữ. Nhưng mà Đường Ngọc Sở cũng theo lời cô đổi chủ đề mà dò xét cô bằng ánh mắt sắc bén khẽ trao mày. sao quần áo hôm nay của cậu mặc hình như là không phải phong cách của cậu. Một chiếc áo cardigan mỏng, dệt kim màu be, bên trong là một cái váy hoa họa tiết hoa nhí, hiền thục như vậy, hoàn toàn không phải là phong cách của cô nha. Sao không phải là phong cách của tớ chứ? Ứng tiêu tiêu cúi đầu, nhìn quần áo trên người. ờ, thì đột nhiên tớ muốn thử phong cách thế này, một chút thì không được hay sao? Thực ra thì set quần áo này của cô là tự tìm thấy ở trong tủ của phòng lục thanh chiêu. Nói thật thì. Giữa đống tây trang một màu của đàn ông Xét quần áo này vô cùng nổi bật Vừa liếc mắt đã là nhìn thấy Cô rất ngạc nhiên vì trong tù của anh Lại có đồ của phụ nữ Đồng thời trong lòng cũng rất khó chịu Nếu anh đã để đồ của phụ nữ ở trong tù của mình Chứng tỏ quan hệ giữa anh và cô gái kia Cũng rất gần gũi Việc này khiến cho cô rất khó chịu Vì vậy cô không thèm hỏi Mà lập tức mặc lên người Cũng không biết là Lục Thanh Chiêu đã quên mất chuyện Có bộ đồ này hay là như thế nào Mà thấy cô Mạc cũng không có nói gì